bởi quý vị và các bạn cùng nghe tiếp một truyện thân y dụng phi của tả phương trường tiếp theo vết thương của dạ trồng hoa sau khi được ao dương phú trì liệu chăm sóc chu đáo nên tương thế trong người đã có chuyển biến tốt lên chưa quá hai ngày chỉ có điều hai người lại phải bị nhốt tại cái nơi quỷ quái đầy rẫy những nguy hiểm như thế này quả thực khiến nàng vô cùng buồn bực ao dương phủ ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn trời lại nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng Gia Trọng Hoa từ phía sau nhẹ nhàng lên ôm lại Ao Dương Phú nói Đã nhiều ngày rồi mà mọi thứ vẫn như thế Ừ, thời tiết vẫn thật sáng sủa, chỉ có điều, hôm nay sắc trời có chút khác thương Ao Dương Phú ngừng đầu lên nhìn sự biến đổi của bầu trời, hai bên thải dương có chút đụng Xem ra tỏ trời bắt đầu Ao Dương Phú nhìn thấy Gia Trọng Hoa trước mắt, thản nhiên gật đầu Âu dương phú là bị tiếng gió thổi vu vu làm cho bừng tỉnh, mở to hai mắt liền nhìn thấy cái lêu trại có nguy cơ bị sụp xuống. Giả trồng hoa bên cạnh cũng không khỏi trao mày. Hai người lướt mắt nhìn nhau, ngay lập tức hiểu được. Ban ngày lại phát sinh những hiện tượng quỷ quá đoạn như thế này. Thật không ngờ mỗi bình tâm của nàng lại đến nhanh như vậy. Dù sao thì cũng tốt, nàng sẽ sớm tìm được cách để thoát khỏi nơi này. Âu dương phú cùng giả trồng hoa đồng thời đứng lên, nhảy mắt với nhau chiếc lều yếu ớt cuối cùng cũng không thể chống đỡ được sức mạnh của gió liền ngay lập tức bị thổi văng đi. Dạ trồng hoa nhanh chóng ôm giữ áo dương phú trong lòng để nàng không bị ảnh hưởng bởi sức gió. nhanh chóng quay đầu lại nhìn xung quanh. đột nhiên phát hiện cách đó không xa đống lúc có một tảng đá to lớn. liền vẫy tay ý bảo áo dương phú đang ở trong lòng mình đến đó. Ao dương phú nhìn theo ánh mắt của dạ trồng hoa sau đó liền kỵ kỵt đầu. hai người đã chuẩn bị sắp xếp xong bước từng bước khó khăn châm rãi về phía tàng đá lớn đó. Cũng may là hai người đều là những người tập võ, hơn nữa sức lực cũng không tồi, bằng không một chút nữa thôi sẽ bị cuốn vào vòng lúc xoáy kia mất. Từng bước một, hai người đi sát cạnh nhau, hơn nữa dạ trồng hoa dùng nỗ lực của mình che chở cho ao dương phú tránh việc nàng phải tận lực dùng sức mà đỡ mất sức. Đoạn đường ngắn như vậy, nhưng phải mất đến 15 phút mới có thể đến được nơi đó. Cuối cùng bước từng bước, đứng ở phía sau tàng đá. Lúc này hai người bọn họ mới cảm thấy áp lực trên người lúc này biến mất. Ao Dương Vũ thở vào nhẹ nhõm Dạ tròn hoa nhìn thấy nàng ở trong lòng mình đã an ổn lúc này cũng an tâm hơn. Sau đó hắn nhìn xung quanh buôn phía. Sắc trời đột ngột xám xịt. ngẩng đầu lên nhìn thấy mây đen phủ đầy trời. Xem ra trình huống trước mắt này lại càng khó đối phó hơn. Đột nhiên dạ tròn hoa phát hiện gần phía bên bờ sông kia có một cơn thuyền nhỏ. Khẽ nhảy mắt, ý bảo nàng nhìn theo hướng của hắn. Dạ trồng hoa nhìn lên đã mai đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cuồng phong mai đen. Vậy tiếp theo sẽ là... Mưa. Ao Dương Vũ cùng dạ trồng hoa đồng thời bất lên tiếng. Ao Dương Vũ đứng nhìn cơn mưa quái đảng đột ngột xuất hiện có chút tức giận. Chết tiệt, khu rừng quái quỷ này. Nói xong, dạ trồng hoa cũng không để ý đến cơn tức giận của nàng. Đôi mắt như lạnh đi vài phần. Ôm lãi nàng thật chặt bay đến đặt nàng lên thuyền. Nàng lúc này cũng không có nhiều lời liền ngay lập tức giúp hắn không chế truyền tránh cho việc hắn phải dùng nhiều sức ảnh hưởng đến miếng vết thương. gia trồng hoa sau khi chúng đỡ không chế được hướng của thuyền ở, ở bên cạnh nàng. giơ tay ra chè chơi mưa cho nàng. Tiếng mưa rẳng to. Thế nhưng trước kia ao dung phù cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm để ứng phó cho nên gặp phải hoàn cảnh này cũng không có bất kỳ hoãn loạn hay lo lắng. Thuyền tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, vẫn cứ trôi chậm chậm như vậy. Giả trọng hoa cũng không có biến đổi gì nhiều trên cương mặt lặng lẽ đứng bên cạnh nàng đưa tay áo lên chè mưa giúp nàng. Thuyền cách vất đá càng lúc càng cần, chỉ còn một chút nữa thôi thì có thể đến gần vất đá. Thế nhưng mặt hồ vốn dĩ đang tính lặng thì đột nhiên cuộn cuộn luồng sóng hút tít xoáy tược. Từng luồng sóng ồ ạt dồn dập đánh tới. Ao Dương phú cất lực ổn định thân thuyền những con sóng cứ ập tới, giống như là rót dở sôi cả ngày càng điên cuồng. Âu Dương Vũ lúc này trong lòng thầm kêu không ổn. Ngay cả người có kỹ thuật điều luyện như Âu Dương Phú lại thêm việc thuyền này lại quá nhỏ. Trước tình huống lòng trời lỡ đất như thế này thì càng không tìm thấy lỗi ra. Nàng trước giờ vẫn luôn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này Trán cũng không sao kiểm soát được toát mồ hôi lạnh. Nếu như mọi việc cứ xảy ra như vậy, nàng bất lực như vậy. Hắn nàng sẽ trở thành bộ sưu tập mới nhất trong đám hải cốt dưới đáy hồ này thì phải Dạ chồng hoa lúc này mới chạy đến bên cạnh ao dương phú ôm nàng vào lòng Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn dạ chồng hoa Chỉ thấy dạ chồng hoa đem đôi mắt lạnh khúc của mình đến gần cây cổ thủ cách Jack không xa núi kia là bao Sau đó hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng hắn Quả thật lúc này hắn không ra tay Hắn là muốn nhìn xem nữ nhân mà hắn chọn thực sự có năng lực đến mức nào Nhưng một lúc sau, hắn nhìn thấy vẻ mặt bất lực của nàng kim lòng không được đến bên nàng. Chỉ miễn ôm nàng ôm chặt vào lòng cả đời mà bảo vệ, chăm sóc nàng. Hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy tình chiêm hữu ra lệnh nói. Buông tay. Ao Dương Phú trong nhảy mắt liền hiểu được ý tứ của dạ trỏng hoa. Tay ngừng động tác, nhảy mắt cũng bình tĩnh hơn. Sau đó liền thái mình bị ôm vào trong ngực. Hắn phi thân lên cao, bỏ lại phía sau con thuyền đã sớm bị nuốt lái bởi con lúc xái quân khổng kia. Dạ trồng hoa dưới cơn mưa vấn đổ như thác ái mang theo ao dương phú bên mình nhanh chóng bay về vỉa cây đại thụ, đến trước mắt. Một bàn tay bắt lái thân cây dùng hết sức lực vào cây, còn dưới chân, hù tỷ dồn hết sức lực vào cánh cây dưới chân. Ao dương phú chỉ cảm thấy đầu của chính mình dường như hoa đi, giống như có tảng đá to đè nặng lên, lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn. Dạ trồng hoa nghe được âm thanh đau đớn cô nàng không khỏi lòi lắng cúi đầu xuống nhìn. Hắn một tay bám trụ lại thân cay, còn hai chân của hắn bám chắc trụ trên nhánh chay gần đỏ như mất đi sự kiên cố của nó. Ao Dương Phú cảm thấy như đang đứng trước biển lửa, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn dâng lên như cơn lúc xoáy muốn cuốn đi hết tất cả thứ gì có mặt ở đó. Thần kinh của Ao Dương Phú như có chút thả lỏng hơn. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy đường đến với cánh cổng tự thần lại đến gần như vậy. Cho dù trong tay có tùy khôn không gian Thế nhưng đối với những chuyện liên quan đến tiên tai Đến chuyện của trời đất như thế này nàng một chút cũng không thể nắm chắc được vận mệnh của mình Vũ Nhi Sợ gì chứ Ta ở đây Dạ trồng hoa buông ra lời nói vừa nhẹ nhàng Nhưng có chút bá đảo Trên mặt cũng không biểu tình gì nhiều Nhưng vẫn lãnh tình âm trầm như vậy Thân cay giữa chân của bọn họ quá yếu Với sức năng của hai người bọn họ cán bản Không thể chịu đựng được lâu không bao lâu sẽ cạn đi. mực nước ngày ngày càng dâng cao. cho dù thân cây này có đủ chắc để giữ bọn họ đứng thêm lâu một chút nữa thì cũng sẽ bị chết đuối trong biển hồ. không hiểu sao ao dương vũ khi nghe được âm thanh trầm thấp chắc định của dạ tròn hoa tâm trạng hoảng loạn của nàng lúc này đã vơi bớt đi rất nhiều. dạ tròn hoa ngẩng đầu nhìn xung quanh khu vực, lơ đáng nhìn lên phía trên cách đó không xa có một tảng đá nhô ra, loan thoáng nhìn kỹ, hẳn đoán được bên trong chắc chắn có một hang động. Dạ trọng hoa nhìn thấy tình cánh trước mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó cúi đầu nhìn Ao Dương Phú nói Ôm chặt, chúng ta đi lên Tiếng nói vừa dứt Ao Dương Phú theo phản xạ đưa tay ôm mặt lái cả người của dạ trọng hoa Vừa mới ôm chặt, lại thấy dạ trọng hoa đưa chân phải mượn lực đứng dậy hướng về phía trên cao phi lên Nhãnh cây giữa chân có không thể chịu đựng được nỗi sức nặng của hai người, ngay lập tức đứt gãy rơi xuống hồ Ao Dương Phú một bên ôm dạ trọng hoa, một bên nhìn tình hình xung quanh bốn phía Khi dạ trọng hoa xem xét thấy tình hình xung quanh lúc nãy, nàng cũng đã phát hiện tàng đá này trên đầu mình. Dạ trọng hoa với tốc độ cần nhanh, đến khi chạm tới đỉnh của tàng đá mới phát hiện tàng đá này thực sự to hơn so với hắn nghĩ. Bọn họ có thể tạm thời an toàn khi ở trên đây. Dạ trọng hoa nhẹ nhàng đắp xuống, vừa mới đắp xuống, ao dân vũ nhanh chóng bốn đôi tay đang ôm chặt lại người hắn. Cả hai người nghiêng đầu qua thì vừa thấy, quả nhiên, phía trên vách đá có một huyệt động bề rộng chừng được một thước, độ cao cũng không quá đầu người. Âu Dương Vũ thăm dò tình hình bên trong huyết động, chỉ cảm thấy có một luồng khí ẩm thấp xông vào mũi. Giả Trọng Hoa tay thế bèn đưa tay ôm chặt lấy Âu Dương Vũ kéo lại, nhẹ giọng nói: đợi chút. Âu Dương Vũ thuần thể lui xuống, xoay người nhìn xuống phía dưới hồ nước, đã thấy hồ nước không còn quay cuồng nữa, nước cũng dần dần rút xuống, dần dần yên tĩnh trở lại. mưa to lúc này cũng chỉ rơi tịt tách lại không tầm tả như vừa rồi. Âu Dương Vũ tròn lòng có chút kỳ quái tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, quay đầu nhìn Dạ tròn Hoa nói: Người xem có kỳ lạ hay không, chúng ta vừa mới lên trên tầng đá này, hồ nước cũng ngay lập tức không còn cuồn cuộn dâng lên nữa, gió cũng ngừng thổi, mưa cũng đã ngớt dần, ta có cảm giác như những thứ kinh khủng trên dường như có mục đích ép chúng ta lên đây thì phải. Nói xong, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài cái huyết động trước mắt này Hai người bọn họ thực sự lúc này không còn đường lui nữa. Dạ Trọng Hoa cùng hiểu được trước mắt tình cảnh, có chút suy tư, nhẹ giọng nói, "Có vẻ như hồ nước này sợ thứ gì trong đụng này?" Nói xong, liền tiếp lời của Ao Dương Phú, "Cũng có thể ép chúng ta phải vào đụng này." Ao Dương Phú nghe vậy cười khẽ, "Thật không? Tại sao ta càng phải tò mò muốn biết bên trong huyết động này có chứa cái gì?" Tuy nói là như vậy, nhưng hai người bọn họ cũng không có bất kỳ phương án dự phòng nào, cho nên chỉ có thể còn cách tiến vào huyết động. Ao Dương Vũ vốn không phải là người nhát gan, cho nên làm sao có thể ngăn cản nàng không vào hàng động mà tìm tòi. Về phần dạ trọng hoa, đương nhiên là sẵn sàng phụng bôi nàng rồi. Trải qua một phen khiếp phía vừa rồi, thực lực của hai người cũng đã có chút hao mòn. Hai người tại nơi này có vẻ rùng rẩy liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực. Trải qua khoảng khắc tìm được đường sống từ có chết ra, Âu dương phú cảm thấy trên người khí lực dường như bị mất đi một nữa. Hiện tại nàng vừa lạnh vừa đói, hắn rất cần bổ sung năng lượng. Già chồng Hòa lặng lẽ quan sát mọi chữ ký nét mặt của nàng liền hiểu được ý nghĩa của nàng nhẹ giọng nói. Vũ Nhi, ta đi tìm thức ăn, người ở lại đây chờ ta. Trước tình cảnh này, hai người tốt nhất không nên tách ra. Không cần, để ta nay tình hình này, chắc không được ăn uống tử tế, cho nên Ao Dương Vũ lấy từ trong túi của mình ra một bích bích quy với hai cái chai nước khoáng nhỏ, sẽ mở bánh bít quy ra, mở nắp chai nước khoáng đưa cho dạ trọng hoa. Dạ trỏng hoa như nhũ mày. Người trên người còn có những thứ này. Ừ, nếu như không còn sống được bao lâu nữa thì cũng không muốn trở thành quỷ chết đó đầu A. Ao Dương Vũ ngồi một bên, nhẹ nhàng gắn bánh bít quy. Dạ trồng hoa nhìn món ăn kỳ lạ trong tay, liền đưa vào trong miệng cắn một máu, lùng mi hơi nhão lại, nuốt một máu bánh trong miệng sau đó cho mày nói, khó ăn. Ao dương phú lành lùng nhìn dạ trồng hoa nước mắt một cái nói, nhị hoàng tử, bây giờ có cây ăn là được rồi, lại còn yêu cầu đòi hỏi nhiều thế, có ăn hay không a không ăn cẩn thận chệt đói a Dạ trồng hoa trần mắt nhìn ao dương phú lướt mắt một cái, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Bất đắc sĩ cầm lại nhưng cũng không có ý định ăn trí nhìn nàng. Ao dương Phú nhìn thấy dạ trồng hoa cho mày liền nẹ tránh ánh mắt của hắn khẽ cắn bánh bích quy. Khỏe môi rơi lên một ý cười nhàn nhạt, nhạt. Lập tức lại có chút bất đắc gì, trầm rãi buông bánh bích quy trong tay ra. Kỳ thật nặng nốt cũng không vô. Vì vừa mới hứng một trận mưa to xong cho nên trên người có chút lành léo. Cho nên lúc này mà ăn lương khô như thế này thì đúng là không thể nào mà ăn được. Đang nghỉ ngơi, thì bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện âm thanh thở hùng hột. Tiểu Kỳ Lân từ từ hiện ra trong lòng đang ôm một bát mì ăn liền, nóng hổi, ăn rất vui vẻ. Áo Dương Phú chứng kiến canh tượng này tức giận hô to. Tiểu Kỳ Lân Đang tận hưởng niềm vui vẻ thì nghe tiếng thét của Áo Dương Phú. Tiểu Kỳ Lân giật cả kinh, chiếc đũa cũng theo đó mà rơi xuống. Sau một lúc lau, hắn mới ảo náo mở miệng. Chủ nhân, người hung dữ với ta vậy, Ta chỉ mới ăn có một bát mì ăn liền thôi mà. Dù sao thì trong kho còn rất nhiều. Ao Dương Phú đen mặt, nói. Ta muốn nói, ngươi thường ngồi đó vui vẻ sung sướng ăn mì ăn liền, còn chúng ta ở ngoài này thì sắp bị cái đông lạnh chết rồi, mà ngươi còn không chuẩn bị cho chúng ta một chút sao hả? Chủ nhân có chiếc cối ôm hình người ấm áp vậy, sao lại lạnh cơ chứ? Tiểu kỳ lân nói xong cười hi hi, chọn ao Dương Phú. Đình tiến vào trong không gian đập cho hắn một trận thì đã thay nó từ phía sau lại ra hai bát mì với thịt cò tàu bên trên. À xua nói Chủ nhân, ngươi xem này ta đều đã vì các ngươi mà chuẩn bị chú đáo như thế này ngươi còn cảm không cảm kích thì thôi còn lên giọng mắng ta. Nói xong giọng đầy uất ức có chút rào rạt đặc ý. Ao Dương Phú nhìn hắn một lát sau không biết nên phải nói gì bật đắc dĩ nói Được rồi, Tiểu Kỳ Lân vẫn là thông minh nhất. Nói xong, thời dịp dạ tròn hoa đang nhắm mắt dương thần không chú ý, đem hai bát mì ăn liền từ trong không gian lại ra. Để lại tiểu kỳ lân tiếp tục một mình hồng hục cầm bát mì ăn liền mà ăn. Ao Dương Vũ nhìn hai bát mì trong tay, họ khan vài tiếng. Dạ tròn hoa sau khi nghe được liền xoay người lại. Tưởng nàng vừa trải qua chuyện như vậy sinh bệnh nên trong lòng có chút lo lắng. Nhìn thấy Ao Dương Vũ trong tay cầm thứ gì đó là lạ, liền đưa đôi mắt sắc bén tìm tỏi nghiên cứu. Này, cho ngươi! Dạ trọng hoa cầm lại bát mì sau đó mở ra thái bên trong là sợi mì. Tuy nhiên sợi mì này lại hơi cong so với mì mà hắn thường ăn. Hắn khé cười một chút, chầm lái nĩa nhựa bên cạnh nhẹ nhàng bình tĩnh ăn. Ao Dương Vũ nhìn thấy bộ ràng bình thản không chút phản ứng gì của dạ trọng hoa thì trong lòng có chút thuật dạ. Trần chờ hỏi. Người không hỏi ta làm sao lại có những thứ này. Dạ trọng hoa cảm thấy mùi vị không tồi. Nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt tựa tiếu phi tiếu. Nhặt được. Ao Dương Phú nghe vậy uống một ngụm, vẻ mặt đỏ bừng, miễn cướng đáp. Ừ, nhặt được. Dạ trọng hoa ăn cũng không nhiều lắm, đặt bát mì xuống hai lòng nói. Không tệ. Ao Dương Phú chỉ coi như không nghe thấy, cầm cùi ăn mì. Dạ trọng hoa cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn nếu có hỏi, nàng cũng sẽ không nói thật cho hắn. Hai người sau khi ăn no nghỉ ngơi đã đủ liền suy nghĩ tìm ra đường thoát. Âu Dương Vũ nhìn thái huyết đụng trước mắt, vốn định dùng cây đuốc. Nhưng là trong không gian ẩm ước thế này, cầm cây đuốc chắc sẽ nhanh bị dập tắt bởi vì điều kiện ẩm mốc. Cho nên nàng mới từ trong lòng lặng lẽ lại ra chiếc đèn pin, quay đầu nhìn dạ tròn hoa nói. Đi thôi. Dạ tròn hoa đi lên phía trước vài bước che chở cho Âu Dương Vũ, quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ cười. Đi sau ta. Âu Dương Vũ tỏ ra vẻ bất đức gì, mở đèn pin ra, ý bảo hắn đi trước. gia trọng hoa thuần thế nhanh chóng cầm lại tay của nàng, nắm chặt, cẩn thận. Hai người từng bước đi vào sau trong huyết động, nàng cảm thấy vừa rồi nhẽo như là lúc nãy nàng cảm thấy nó có mùi vị ẩm thấp, thì bây giờ nàng lại được trải qua cảm giác lạnh như đang ở vùng Bắc Cực Lạnh Giá, lạnh đến thấu xương. Huyết động cũng không quá cao lắm, gia trọng hoa lúc này cảm thấy có chút khó khăn đi vào. Chỉ cảm thấy đỉnh đào của hắn những ruột nước nhỏ không ngừng rơi xuống trên đỉnh đào hắn. Trong động ngoài tiếng bước chân nhỏ của hai người ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng tí tách của những ruột nước rơi xuống. Vì ở đây nước đóng lại rất nhiều cho nên đường đi vào động rất trơn trượt. Ao Dương Vũ đi vô cùng cẩn thận, vốn định giúp đỡ đụng vách tường thủ động ở tới đồng vách tường trắng biển chỉ có thể lùi về phía sau. Loại huyệt động này bên trong rất nhiều cơ hội có gì đâu. Dạ trọng hoa lôi kéo ao dương phú thật cẩn thận tiêu xoáy Ao dương phú quay đầu nhìn lên, đã nhìn không tới đồng xuất khấu. Trong đồng cực kỳ sao thẳm, đèn pin chưa đến phương thượng có một tia sáng. Lại cũng chỉ có thể nhìn với chân của địa phương. Ao dương phú chỉ mãi lo nhìn giữa chân, thế nên không để ý dạ trọng hoa phía trước đột ngột dừng lại, nàng cũng không hề hãy biết. Lập tức cả người bộ nhau ở sau lưng của dạ trọng hoa. Này, làm gì vậy? Áo Dương Vũ sơ sờ cái múi đau của mình, không hiểu tại sao dạ trọng hoa đột ngột dừng lại hỏi. Im lặng. Dạ trọng hoa ý bảo ao Dương Vũ cẩn thận nghe âm thanh xung quanh. ao Dương Vũ nghe thấy vậy, đến thờ cẩn thận nghe ngóng âm thanh xung quanh. Hai người không có ý định nhúc nhích. Lúc này bọn họ chỉ có thể nghe âm thanh của những giọt nước mưa rơi tỉ tách. Không đúng, trong đó còn có âm thanh của một vật gì đó đang trượt qua, cùng với tiếng xe xèo nghe trông thật quái dị. Ẩm ướt hoàn cảnh, tê tê thanh, ao dương phú lập tức nghĩ tới một loại trắng mịn đung vật, ngẩng đầu cùng dạ tròng hoa liếc mắt, đã hiểu ra được. Hai người đứng ở tại chỗ bất đồng, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo càng lúc căng kinh, càng lúc căng kinh rồi đột nhiên, không có bất kỳ âm thanh nào nữa. Ao dương phú cẩn thận nghe đồng tính xung quanh lại lần nữa, là thật là ngoài tiếng của những giọt nước mưa ra thì nàng không nghe ra bất cứ tiếng đồng nào khác nữa vừa đình cùng dạ trọng hoa tiếp tục đi về phía trước, liền thái có một cảm giác nhột nhột trơn trượt dưới chân, theo mắt cả chân mà càng chặt càng trượt càng chặt vào. Ao Dương Phú mặc dù không tỏ ra khiếp sợ nhưng trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi. Hai tay khẽ sơ nằm lại tay của dạ trọng hoa, tiếp tục liền đem đèn pin chiếu xuống dưới chân. Dạ trọng hoa quay đầu nhìn theo ngọn đèn, rõ ràng phát hiện một con rắn thô đang bập chặt lên mắt cả chân của Ao Dương Phú. Chầm rái vòng vòng, càng giết càng chặt Ao dung vũ trong lòng căng thẳng Một loại cảm thấy rùng rợn Theo mắt cả chân đi lên trên Lưng của nàng toàn là mồ hôi lặn Các người đều cảm thấy lạnh buốt kiếp trước nàng không sợ hãi Bất cứ điều gì Chỉ là trong một lần đi làm nhiệm vụ thì bị rắn cắn Từ đó về sau Nàng luôn luôn có cảm giác sợ hãi đối với rắn Hay nói cách khác là Nàng sợ rắn như sợ ma quỷ vậy Loại sinh vật không chân kinh tởm ấy Nàng kê tầm nhất thế gian Mà lúc này đây, loài mà nàng kinh tởm nhất lại đạp ngay chân lên của nàng. Không một chút do dự mà quần lại chân nàng. Răng nanh của nó đều đang muộn sướng ra nhảm ngay bắp cả chân của nàng mà cắn bập vào đó. Ao Dương Vũ sợ hãi vô tức kêu lên, nàng không dám nhìn xuống chân của mình một giây phút nào nữa. Chỉ dám ngước nhìn dạ tròn hoa bằng ánh mắt uy khuất đáng thương, trong mắt tràn đầy sự yếu ớt hiếm thấy quá vì ánh sáng ở đây quá yếu cho nên dạ tròn hoa cũng không nhìn thấy được nữ nhân của hắn trong lúc này có bộ dạng yếu đuối cần hắn che chở như thế nào. Chỉ thấy dạ tròn hoa đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn chầm chăm con rắn kia. Hắn ngay lập tức ra tay nhanh nhẹn giật khoát, bắt lấy đuôi của con rắn kia, thân thể dùng sức quăng con rắn kia ra xa mặt đất. Con rắn kia lập tức đập thẳng xuống đất không một chút di chuyển. Âu Dương Phú biết lúc này không còn nguy hiểm nữa, đến chấn lúc này cũng trở nên thoải mái. Vừa Đền cứ động hai chân, liền nghe dạ trồng hoa lạnh lùng vang lên. Đừng cứ động. Vừa dứt, hắn nhanh chóng vươn tay về phía sau lưng của Áo Dương Phú. Âu Dương Phú nhìn lại, thì thấy lại thêm một con rắn khác, so với con rắn lúc nãy thì to gấp đôi, chầm rãi hướng về phía mình bò tới. Dạ trồng hoa vốn muốn đưa tay ra phía sau kích hoạt, mà hắn đưa đôi tay của nó quất ra. Nhưng dạ trọng hoa lại không ngờ rằng con rắn này lại nhanh hơn hắn một bước. Vừa định vươn ra tay, nằm lấy đuôi của nó, thì đầu của nó lúc này quay ra sau. Con rắn nhanh chóng dơ nanh cắn vột và phát vào tánh tay của dạ trọng hoa. Ừ, dạ trọng hoa nhịn không được kêu ra tiếng. ao dương vũ mở to hai mắt nhìn, không dám trầm trễ nữa, thay thế lập tức lại ra từ trong không gian tùy thân con gieo cam ra, rất nhanh chóng xuống lên chém đứt con rắn thứ nhất con thứ hai phía sau có không thoát được khỏi lưỡi dao của nàng liền đứt làm đôi. ra trọng hoa mơ hồ thuần thể lại tay bắt con rắn đang ở phía sau lưng của nàng tiến tới đập đầu nó vào tàng đá gần bên. Rắn, này có độc ao Dương Vũ nhanh chóng lại dao gam rạch tay của hắn ra. Vừa định dùng miếng hút chất độc trong tay của hắn ra. Chợt nghe loạn thoáng âm thanh của tiểu kỳ lân nói. Chủ nhân, chủ nhân, người có huyết thanh kháng nọc rắn mà. Nếu như người ngu ngốc làm thế, người cũng sẽ bị chống độc đó à. Âu Dương Phú nhanh chóng khẩn cấp vào trong không gian, lại ra huyết thanh kháng nọc rắn mà tiêm vào cơ thể của dạ trọng hoa. Trong bóng đêm, dạ trọng hoa cơ hồ không thấy rõ trong tay của Âu Dương Phú đang cầm thứ gì. Hắn lúc này chỉ cảm thấy bị cái gì đó đâm vào tay. Một dòng chất lỏng nào đó theo tay của hắn lan tràn ra đầy cặp vào cơ thể hắn hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì trong miệng lại bị ao dương phú bịt kín lại bởi theo đó là một viên thuốc hắn nghe thấy ao dương phú nhẹ giọng nói đây là thuốc giải nọc độc trong người của ngươi sẽ nhanh chóng được tiêu tan ao dương phú dùng đèn pin chiếu sỏi miệng vết thương của xà tròn hoa lấy từ trong túi ra một chai nước khử trùng với băng gạc đem miệng vết thương nhẹ nhàng xử lý dùng băng gạc băng bỏ lại ao dương phú nhìn thấy vết thương đã được băng bỏ tốt đáy lòng bất giác có chút ai nấy Dạ trọng hoa hai lần bị thương đều là vì nàng. Nói là không có một chút cam động thì chính là nội dối. Chỉ có điều, ao dương phú ngưng đầu nhìn trầm chăm, chăm vào dạ trọng hoa. Nàng biết phải làm gì đây. Nghĩ ngời một hồi, liền đem mọi thứ thu dọn. Sau đó từ trong lòng nàng lại ra một lọ thuốc bột, đưa cho dạ trọng hoa nói. Này, lưu hoang. Dạ trọng hoa cầm lấy bình dược, bỏ vào trong lòng, quay đầu nhìn sắc trời chung quanh, đã tối đen một bảng nghĩ đến việc nếu trở lại thì là chuyện không thế. Cho dù có nguy hiểm, hắn nhất định phải tìm được đường ra mới được. Nghĩ người song liền nắm tay của ao dương phú rất đi, nhẹ song nói. Chúng ta đi thôi. Ao dương phú thản nhiên kinh kịch, kịch đầu, đuổi theo đèn pin đi phía trước xôi đường. Càng đi vào bên trong, không khí càng trở nên ẩm thấp. Ao dương phú cảm thấy trên người y phục đã trở nên ẩm ướt khó chịu. Nơi này phát sinh nhiều thứ khiến người ta có cảm giác gây sợ run rượn. Hai người chậm rãi đi vào bên trong Ao Dương Phú lơ đáng cầm đèn pin trong tay đi phía trước Loan thoáng một cái Niềng liền thải phía trước có thứ gì đó Giống như rất nhiều cây cậy thẳng đứng Trong huyết động này Cũng có kẻ cuốc sao Đang nghỉ mông lung Đèn pin trong tay bất giác chiếu lên phía trước Từ hướng dưới lên trên Cho đến khi nhìn thái trên đỉnh trót Ao Dương Phú hít một ngụm khí lạnh Đây không phải là cậy cuốc gì Đây rõ ràng là hàng ổ của rắn Chúng tập tụ với nhau Quần lại nhau thành một phương thẳng đứng, ít nhất có hơn 10 nhánh như vậy, mỗi nhánh đều có rất nhiều con rắn trườn bò quanh nhau đen thui như vậy, trông giống như là một địa bàn bất khả xâm phạm của chúng. Nhìn thấy Âu Dương Phú và dạ trỏng hoa, trống liền phun ra từ hai nang răng chất độc màu tím hồng, âm thanh tê tê vang lên. "Mẹ ơi, nhiều rắn như vậy sao?" Âu Dương Phú nhìn đám rắn kê tưởng phía trước, cảm thấy da đầu có chút rên lên. Thậm chí là kê tở muốn nôn Dĩ nhiên nàng biết Giờ phút này bản thân không được phép sợ hãi Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn Cô nàng không không chế được tái nhược đi Thoáng cứng đờ Tai nàng run run nắm chặt con dây cam trong tay Hiện nhiên dạ trồng hoa Cũng đã phát hiện được tình huống lúc này Hắn nhanh chóng kéo ao dương phú ra phía sau Đưa tay ôm lại nàng vào tròn lòng che chở trước người Từ tròn lòng nhanh chóng lại ra chai lưu hoàng Ao dương phú đưa cho hắn Nhanh chóng phải ra phía trước sau đó kéo ao dương phú lui lại mấy bước đứng ở phía sau vách chỉ thấy đám ran đổi diện chấm rì rì lui tới đến chỗ lưu hoàng liền không dám đi về phía trước chỉ là trầm rãi phương thân thăng đứng lập tức nhảy lên độ cao đột nhiên hướng phổi bọn họ gia tròn hoa nắm tay kéo ao dương phú từ từ lui xuống từng bước đoạt lấy con dao cam trong tay của ao dương phú trực tiếp nhắm đến khúc thân thứ bảy của nó nhẹ nhàng đứt khoát chém đi con rắn lúc này run lên sau đó không một chút cử động Già trọng hoa nhanh tay nhanh chóng đáy áo dương phú tránh xa nơi này, một mình hắn đem con dao cam thuần thể dơ lên tiêu điều hết những con rắn phía trước. Nhưng con rắn khác sau khi chứng kiến đồng loại của mình bị lưu huỳnh giết chết như vậy, liền lập tức kích động một phen bỏ lên, nhưng cũng không dám đi lượt qua vùng lưu hoảng kia, chỉ có thể phi ra công kích bọn họ. Đoàn rắn đột nhiên công kích cùng một lúc trước lúc sau, có điều số lượng cũng không dám đi là bao ầm ầm tầng một con rơi xuống đất liền tiếp. Có vài con đều bị dính phải Lưu Huỳnh chết tay chỗ. Giả tròn hoa thay thế liền phải công kích vừa nhanh gọn vừa nhìn xung quanh từ phía. thấy được một con đang hướng về phía mình, nhanh chóng dưa con dao cam lên chém qua nhưng lại trượt tay. Hắn lập tức nã qua một bên. Huyết động thật sự không lớn. Giả tròn hoa thì triển gần như là hết sức lực. Không bao lâu sau, băng gạc trên tay của hắn đã nhiễm một chút máu. Già Trọng Hoa cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm cố gắng hết sức chiến đấu. Đám rắn này vì hiểu ra địa phương ở đây nên sau khi bị quất ngã như vậy cũng từ từ bò dậy. Già Trọng Hoa càng về sau khả năng đánh trúng của đám rắn đó càng ít. Già Trọng Hoa lại một lần nữa đem con giao cam cắm vào xuống bùn đất. Vừa muốn đứng dậy, dùng chút sức lực, tiêu hiểu hết bọn trúng, lại thấy trên đỉnh đầu có một con rắn khổng lồ từ đâu bay xuống. Thấy tình huống trước mắt như thế, giả trọng hoa đang định dùng nỗ lực của mình đánh trả. Nó thì đã thấy cái gì đó bay qua đánh trống của nó đau đớn rơi xuống đất té tươi. Áo Dương Phú hướng phía sau của Dạ trọng hoa hô to. Trở phê dùng cái này đi. Dạ trọng hoa nhanh chóng trở lại, tới bên cạnh của Áo Dương Phú. Cúi đầu nhìn thấy trong tay của Áo Dương Phú đang cầm một loại công tiến nhỏ. Có điều không phải là do rèn đúc ma thanh kỹ thuật cây công trong tay của Ao Dương Phú cầm là cây công tiến bằng cố. Giả Trọng Hoa liền cầm lái dồn hết sức trọng tâm vào lực tay, nhắm ngay con rắn đang bò lại về phía này đành rơi xuống đất. Ao Dương Phú từ lòng lại ra một cây công tên khác, đem đưa tới cho Giả Trọng Hoa. Giả Trọng Hoa tiếp nhận, khai công hướng về phía đám rắn mà phóng tới. Giả Trọng Hoa bắn tên vô cùng chuẩn xác, Vốn lúc này rắn cũng không còn nhiều lắm, mà ao Dương Phú cùng Dạ Trọng Hoa hết sức phối hợp với nhau, chàng Dương công tiêu diệt, nàng hỗ trợ cầm tên. Cho đến khi mặt đất lúc này chỉ toàn thải xác với đám xác rắn nằm chặt trung chất trên đất ngổn ngang. Ao Dương Phú nhìn cả một tập đoàn rắn trước mắt, nghĩ rằng trong cái đồng này không chỉ có chỗ này có rắn, đám rắn này chắc chắn vẫn còn ở những chỗ khác nữa. Nghĩ vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trọng Hoa. Gia Trọng Hoa đương nhiên cũng có ý nghĩ giống như nàng, liền cúi đầu nhìn Ao Dương Vũ nói Vũ Nhi, còn Lưu Hoàng không? Ao Dương Vũ nghe phải từ trong lòng lại ra một lọ khác, nói Lọ lọ cuối cùng Lưu Hoàng này, nàng vẫn chưa có chuẩn bị nhiều, bây giờ cũng không có nhiều thời gian để điều chế cho nên chỉ còn duy nhất một lọ Gia Trọng Hoa kịch kịch đầu nói Cầm đi Ao Dương Phú cầm lưu hoàng trong tay giữ chặt trong lòng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dạ trọng hoa đang dùng con dao găm gạt con rắn ở dưới ra. Giọt đường, Ao Dương Phú cùng dạ trọng hoa rửa sạch vết mạo trên người, sau đó tiếp tục đi bên cạnh của dạ trọng hoa. Dạ trọng hoa liền đứng dậy kéo tay của Ao Dương Phú, hai người đối diện nhau cực cực đầu, sau đó tiến về phía trước. Cây quái, hang động càng đi vào bên trong không gian càng mở rộng, không giống như phía sau, cũng không còn ẩm thấp. Hai người càng ngày càng đi nhanh, không chậm rãi thong dong như ban đầu. Ước chừng đi được khoảng một lúc lâu. Ao Dương Phú đột nhiên cảm thấy một luồng ánh sáng nhỏ phía trước, đưa mắt liếc nhìn dạ tròn hoa sau đó hai người liền đi nhanh đến đó. Thứ ánh sáng ấy càng ngày càng sáng, tầm nhìn mỗi lúc một mở rộng, hai người đưa tay lên mặt che đi luồng ánh sáng chói lọi đột ngột ấy chạy tới lúc đó càng lúc càng gần. Cuối cùng trải qua một trần trói mắt vừa rồi, hai người từ từ chậm rãi mỡ to mắt ra, bị cảnh tưởng trước mắt làm cho bất ngờ. Chỉ thái trước mắt là một mảnh hồ nước. Mặt hồ này thản nhiên lưng lờ dường như có chút tính lặng của mùa thu. Ở giữa hồ còn có một hòn đảo núi đá. đồi đá này dài với đầy các loại hoa cỏ, cùng lắm cũng chỉ là thấy được những thứ nhỏ xíu ở dưới núi đá. Màu trắng của những đỏ hoa trong suốt, màu xanh nhạt của lá cây, thất nhìn vô cùng rong sáng tuyệt mỹ. Lúc này, chị này ở dưới đỏ hoa có đẹp lung linh đủ màu sắc kia có một loài cây đứng ngộ ngang ở bên trong. Hoa cỏ xung quanh như là bao bọc nó, làm nền cho nợ tồn tại của nó. Ao Dương Phú cùng dạ trọng hoa sau khi hồi phục tinh thần, nhấc chân ra khỏi động, thì ngay lập tức nghe thấy tiếng đồng ầm ngập trời như theo cửa cửa đóng cửa. Quay đầu nhìn lại thì thấy hai cánh cửa đá, đá đóng chặt khép kín lại. Ao Dương Phú liếc nhìn dạ trọng hoa. Nơi này chắc chắn có điều gì đó kỳ quái. Ao Dương Vũ phục hồi lại tinh thần đem tấm mắt hướng về phía núi đá có những loài hoa cay cỏ kỳ lạ kia. Những loài hoa này không giống với những loài hoa bình thường. Vừa định nói gì đó với dạ tròn hoa thì trong đầu liền nghe thái tiếng hưng phấn của tiểu kỳ lân thốt lên. Chủ nhân đó là Bạch Đà La A. Ao Dương Vũ kinh nhạc hô ra tiếng. Bạch Đà La Dường như phát giác được âm thanh của nàng Già trồng hoa nghe vậy, dường như nhỡ ra điều gì lên tiếng giải thích. Tương truyền ở khu vực biên giới thời cổ có rất nhiều loại hoa đà la. Loại hoa đà la này chia làm hai loại, thứ nhất là loại đà la độc hay còn gọi là cà độc dược. Loại này khi bị rung độc người sẽ có triệu chứng mở mắt, tim đập nhanh, mối miệng khô, khô cổ đến mức không nuốt và không nói được. Chất độc tác động vào vùng bên trong đầu, có thể gây chết cho người hôn mê. Mặt khác, loại công dụng thứ hai hoàn toàn ngược lại với bạch đà la có tác dụng cái tử hoàn sinh. Có điều loại hoa này theo thời gian đã dần dần biến mất, chẳng lẽ đây chính là loại hoa mà người đời đã nhắc đến có tác dụng cái tử hồi sinh. Tiểu Kỳ Lân vốn định giải thích cho Ao Dương Phú nghe thì lại bị dạ tràng hoa cướp lời trước, cũng không giận, chỉ nói với Ao Dương Phú, "Chủ nhân, hắn nói rất đúng, loại bạch đà ha này có thể cái tử hồi sinh." "Chủ nhân" Người hái nó đi, sau đó trùng vào trong tùy thân không gian Sau này chúng ta sẽ thu hoạch làm thuốc quý Ao Dương Phú vốn là người rất yêu thích Hưng thú với các loại thảo dược Nghe thái tiểu quỷ lân nói còn có thể xe trùng Mới nhìn sang dạ trồng hoa nói Được, bạch đà la này ta nhất định phải có Giúp ta một tay Dạ trồng hoa nhìn bốn phía Không thấy có bất kỳ nguy hiểm gì mới ôm Ao Dương Phú Nhẹ nhàng bay lên qua hồ nước đáp xuống Ngay giữa nơi bạch đà la Sau khi chân của áo dương phú chạm đến mặt đất thì lập tức ngồi xuống xuống, đưa tay cẩn thận gạt hoa đài la ra khỏi những bông hoa xung quanh nó. Trầm rai đến dưới cúc cây đài la. Nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi mặt đất, hoa đài la vốn là loại cây rễ cọc cho nên rất dễ dàng nhổ lên. áo dương phú nhìn thấy giả trồng hoa trên tay mình. Tâm trạng trở nên vui vẻ, hứng phấn. Không có ý định ở lại đây lâu thì đột nhiên trong nhẽ mắt đất rời rồng chuyển. Bốn hòn đảo nhỏ quanh hồ bắt đào quay cuồng, những một mê như một mê trần đang được chuyển động. Hồ nước càng ngày càng điên cuồng. Một lát sau, trong trung tâm xoáy nước xuất hiện một con mãng xa khổng lồ. Bọt nước dần dần biến mất, con mãng xa khổng lồ phân đầu lên nhìn lặng lẽ trong nước, bỡ miệng ra đẩy răng nanh cạnh cáo đe dọa. Ao Dương Phú cầm lái Bạch Đà la nhanh chóng cất vào trong lòng, đứng dậy đi đến bên cạnh của xã Trọng Hoa đứng nhìn cảnh tưởng kênh hạ trên. Đất núi rung chuyển, chưa chấm dứt, con mạng xà trước mắt không ngừng nên cuồng gạo lên. Theo tiếng gạo của nó, từ bên phía xung quanh nhanh chóng xuất hiện rất nhiều con rắn nhỏ, hướng về bốn hòn đảo nhỏ trên hồ nhanh chóng bơi tới. Ao Dương Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng đẩy lòng có chút sợ hãi. Đối mặt với cái địch, nàng có thể không sợ, nhưng khi nhìn thấy cả đàn rắn đang trầm trầm lại gần ở khắp mọi nơi, nàng không khỏi run sợ đến nối da gà cuối cùng con mãng xà công chấm dứt màn kèo thắt của mình và chính thức lúc này nó bắt đầu mở cuộc cung kích nó con cái đuôi khổng lồ của mình từ trong hồ liều mạng nhắm về phía Âu Dương phú quất tới gia Trồng Hoa thấy vậy phản ứng rất nhanh ôm lấy Âu Dương phú nghe người chuẩn xác né được cú tập kích chỉ mạng thấy đòn vừa rồi bị trượt con mãng xà khổng lồ lập tất cả lên há miệng thổi về phía Âu Dương phú. gia trọng Hoa thấy mang xà tiền đến mới nhanh chóng rút con rau cam từ trong tay Phi thân nhẹ nhàng lên trên đầu của máng già, một cước, đạp nát hai cái sừng trên đầu của nó. Còn mãng già tái vẩy, đau của mình bị tập kích thì trở nên điên cuồng hơn, dùng sức lắc đầu như muốn dạ trồng hoa dừng mọi hành động lại. Nó lại càng không thể mở lớn miệng kêu to, dạ trồng hoa đã đứng phứng trên đầu nó, đôi mắt của dạ trồng hoa càng ngày càng lạnh như băng. Duy tính một lúc phi thân xuống dưới bám chặt lái thân của con mãng xà thì thoái toàn thân của con mãng xà này được bao phú bởi một lớp ra vô cùng sắc nhọn. Cổ tay của dạ trồng hoa bị ma sát với da của mãng xà đã rỉ đầy mỏ tươi. Áo Dương phú thay thế kêu dạ trồng hoa. Màu xuống dưới. Dạ trồng hoa không nhìn áo Dương phú vẫn tâm kêu lên. Khóc thứ bảy. Ao Dương Phú lập tức hiểu ra nếu như muốn giải quyết con mãng xa này thì căn bản là máu chốt phải tìm cho được khúc thứ bảy của nó, sau đó chém một đòn chí tử. Con mãng xà này sẽ chết. Giả trồng hoa lúc này đứng trên lưng của con mãng xà là muốn đâm trúng khúc thứ bảy của nó. Lúc này con mãng xà dậy dụa với cường độ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nếu như không đem sự chú ý của nó dồn lên hết trên người của giả trồng hoa, giả trồng hoa chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Ao Dương Phú cầm cây công trong tay cố của mình, nhắm ra con mắt của con mãng xà bản tên. Con mãng xà thay thế lập tức nhắm mãn lại, nghiến thân nhe tránh. Thế một tên vừa rồi của Ao Dương Phú bị thất bại, nhưng đã công nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của mãng xà sen người nàng. Lúc này mãng xà không hề để ý đến giạ trồng hoa vẫn đang cố gắng tìm khúc thứ bại trên lưng mình, chỉ việc hướng về phía Ao Dương Phú rất cao. Tiếng thét của nó như muốn sẽ rách cả màng nhĩ của ao dương phú. Trong thời khắc nguy hiểm này, ao dương phú cố gắng trấn an bản thân. Tay nàng vẫn chắc cầm lại cây công tiến. Ánh mắt của nàng mang theo một tia tự tin. Nàng cùng cầm tên, tiếp tục bắn loạn xả trên người của con máng xà. Con máng xà không có chút nào phản công được. Trên lưng máng xà, xà trồng hoa đã vững vàng ổn định chỗ đứng, chậm rãi đi đến khúc tư bảy của nó. Một tay dưa con xe cầm lên, dùng sức đâm xuống. Mà thân của con máng xà này phục ứng vô cùng, đâm lần thứ nhất không những chưa đâm vào trong thịt của nó mà còn vô tình chọc giận nó thêm. So với ban đầu thì con máng xà càng ngày càng ra sức dễ dụ mạnh hơn. giả trọng hoa cố gắng đứng vững không chế từng bước chuyển đồng của nó. Trên tay mỏ tươi chạy ra, các người của giả trọng hoa như được bao phủ bởi một màn xương đêm đầy sát khí của diêm la địa ngục. Hắn đưa đôi mắt sắc bén lành lẽo của mình nhìn chắm thăng điểm yếu của con máng xà. Con mãng xà tức dần đến đỉnh điểm mà sức lực của dạ trọng hoa dần dần giảm đi. Các người hắn cố gắng nắm chặt lại lớp vải khổng lồ của nó. Dạ trọng hoa đưa đôi mắt u ám nhìn về phía ao dương phú rồi đột nhiên cười nhạt. Cuối cùng một lần nữa dùng hết kỹ lực liều mạng một lần. Rốt cuộc, phập một tiếng con gieo găm cuối cùng với dòng máu đỏ tươi chạy ra. Con mãng xà điên cuồng hát lên một tiếng, dùng lưng của mình quất dạ trọng hoa đã mất hết sức lực kia lên hòn đảo nhỏ kia rơi ấm xuống đất. Lúc này, dạ trồng hoa không còn sức lực, chịu được không cú ngá vừa rồi, máu trong người tràn đầy ở khổ hỏng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ao Dương Vũ bất chấp chạy đến bên cạnh hắn xem xét tình trạng thương thế của dạ trồng hoa, nhưng lại bị dạ trồng hoa ôm chặt lấy bảo vệ trong ngực, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm con mãng xà trước hồ kia. Chỉ thấy trong hồ con mãng xà đã bắt đầu xảy sủa kịch liệt quây cuồng, hoa đẹp nước rồi cuối cùng ấm một tiếng con mãng xà trở về trong xuống nước. Trên bờ có những con rắn nhỏ thay thế cũng rất nhanh lui về vị trí rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Giả Trọng Hoa thấy máng xà đã đi rồi lập tức ngã xuống, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nổi, hôn mê bất tỉnh. ao Dương Vũ cảm giác được sự bất lực của Giả Trọng Hoa, nhanh chóng quay lại, thấy Giả Trọng Hoa lâm vào trạng thái hôn mê, vừa muốn giúp hắn trị, nhanh chóng trị liệu thì chợt thấy trên này có điều gì đó không đúng. Ao dương phú ngứng đào lên, cách nhạc nhìn cảnh vật xung quanh lúc này từ từ biến mất. Một lát sau, nàng nhìn ra tấm sương mờ dày đặt rồi đột nhiên tiêu tán biến mất. Mà nàng cùng với dạ tròn hoa đang ngồi trên một cái sạp bằng cố, phía sau là một bể hổ nước mà phía trước cách đó không xa chính xác là khu rừng ma quái đó mà giờ phút này sắc trời cũng đã có chút tối đen. Ao dương phú nhìn cảnh tượng trước mắt, hay là rừng quay ma quái này chỉ là do người sinh ra ảo giác mà thành. Áo Dương Phú sững sờ trong lòng Quả thật là trong người nàng Vẫn còn cái quốc bạch đà la kia Thôi cứ tưởng rằng Thiên hạ to lớn tiền biến văn hóa Nàng thì có tùy thân dung gian lợi hại như vậy Sao có thể không sinh ra Ảo ảnh được cơ chứ Sự ao Dương Phú Quay đầu nhìn chăm chăm vào dạ trọng hoa Đang hôn mê bất tỉnh trong lòng mình Xem ra thương thế rất nặng Trong mắt của nàng hiện lên một tia lo lắng liền đưa hắn nhẹ nhàng nằm trên mặt đất Một tay lại thuốc từ trong người chữa trị cho hắn, cũng không hờ rằng việc sau lại vang lên tiếng bước chân. Ha ha ha, thật sự đúng là không uổng phí toàn bộ công sức. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng các người vẫn nằm trong tay của bọn ta. Nói xong một tiếng cười cảnh rỡ vang lên. Âu Dương vũ quay đầu lại nhìn thấy một đám người áo đen, cầm đầu chính là cái tên vừa lên tiếng, lúc này đang hã mồm cười nghẹo ngoạn. Tên thủ lĩnh của bọn người áo đen nhìn thấy người con gái trước mắt, đắc ý cười, vốn định phục mình tới đây để lấy tính mạng của ninh phương đền hạ nhị hoàng tứ khi hắn ta còn có chút trợ hái. Nào ngờ, ngay cả ông trời cũng đồng lòng giúp hắn. Nhìn thấy tên ninh phương kia đang bất tình nhìn sự nằm trên giáp cố, tên thủ lĩnh đắc ý cười ra mặt. Tên áo đen đứng bên cạnh thay thế bật cười ha ha nói, đại ca anh Minh. Ao dương vũ lương đôi mắt lạnh lẽo nhìn đám hắc y nhân trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói Ai phải các ngươi đến? Hắc y nhân thủ lĩnh vừa nghe vừa cười cực kỳ kinh miệt Cô lãi bản lĩnh gì mà hỏi tôi phải trả lời cô, chỉ cần cô biết rằng, chủ nhân của tôi muốn tính mạng của các ngươi Nội dòng nhìn dạ tròn hoa liếc mắt một cái, tiếp tục nói Thấy các ngươi sắp chết đến nơi rồi, ta từ bi cho các ngươi một cơ hội để nói lời từ biệt Áo Dương Vũ cười lạnh một tiếng thì đột nhiên nghe được một tên áo đen khác lên tiếng đề nghị. Đại ca, huynh xem á đàn bà này đi. Giá sẽ hồng hào trăng nọn thế kia, bộ dàng cũng xinh đẹp vô cùng. Ngự khí rất đáng khiên. Những người khác vừa nghe cũng lập tức phụ họa. Tên thủ lĩnh áo đen nâng tay ý bảo mọi người không cần âm ý. Hác hác cười hai tiếng nói với Áo Dương Vũ. Cô gái, cô có nghe không? Nếu như cô hào hạ Huỳnh để chúng ta được tư thái, ta sẽ cho cô một con đường sống. Thế nào? Nói xong liền cười ha ha. Một tên áo đen nghe như vậy lập tức nhảy vào bộ lời tiếp. Đại ca, Huỳnh thưởng thức trước, sau đó đến đệ nha. Thứ hai là đệ. Vậy đệ là người thứ ba đi. Chúng ta cùng nhau sung lên đi. Ha ha ha. Lời nói đáng kinh, ánh mắt đáng khinh. Ao Dương Vũ nhìn thay đám người kia tưởng trước mắt, thần sắc vẫn sứ nét thản nhiên. Đối mặt với loài sinh vật như mảng xà, nàng quả thực có chút sợ hãi, nhưng cái tên tép riu này thì... Đôi mắt xinh đẹp của nàng tỏa ra tia thị huyết, khỏe miệng cười lên một tia ý cười tà mị. Chậm rái đưa tay ra vào trong lòng. Hắc y nhân thay thế trong lòng mừng như điên kêu lên. Đại ca, huynh xem, á đàn bà này muốn từ mình thoát y, ha ha ha. ao dương phủ tiếp tục thông thả thông thả động tác trên tay, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Đột nhiên, ao Dương vũ đưa tông tay ra nhất nhanh ngãi ra, trong tay rõ ràng là một khẩu súng lục AK, cầm tay kích cờ nhỏ màu bạc. Lúc này, bọn họ chỉ thấy cô cái kiều mị với mái tóc màu đen dài tung bay trong gió trước mắt trông vô cùng nghiêm tốc mà phẫn nộ. Trong tay của nàng cầm một thứ gì đó mà từ trước đến giờ bọn họ chưa có một lần thấy qua. Một thứ gì đó màu trắng, sáng sáng giống như đến từ địa ngục ma quỷ, khiến cho người ta run sợ. Bên mua nàng vẫn giữ nụ cười đó, đôi mắt kia chẳng khác nào dòng sông băng lạnh vinh viễn không bao giờ tàn chạy vô tình. Lạnh khúc như vậy, khi thế cường đại, khiến cho người ta không khỏi sừng sốt. Không nhìn thấy được động tác của áo dương phú, chỉ nghe được một tiếng oanh. Tên thủ lĩnh áo đen vốn đang cười quảng quát đột nhiên hai con mắt trừng lớn, nhìn phía trước ngực của mình có một lỗ máu không thể tin được. Một lát rau liền ngã âm xuống đất, không hề nhúc nhích cũng không có một tiếng kêu la. Những tên áo đen còn lại thấy một màn kinh hãi trên trở nên ngay ngốc. Cô kể này, không, ạ không phải là người đơn giản Trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy lạnh khúc quyết tuyệt, tỏa ra một vẻ quyết đoán khiến cho người khác không cách nào nhìn thắng được vào đôi mắt đó. Ý cười bên môi của áo dương phú càng trở nên rạng rỡ. Tên áo đen đứng ở bên kia thấy sắc mặt đều tái nhợt, hoáng loạn, nhìn khảo sống lục AK trong tay của áo dương phú từng bước lui về phía sau, thậm chí là hoác hồn mà chạy. Ao Dương Vũ chậm rãi đứng dậy, một tay ổn định khẩu súng AK, khuôn miệng cong lên ý cười tị huyết. À, muốn chạy? Khẩu khí bắn nãy đâu rồi? rất khí bất ngờ tràn ngập bốn phía. Ao Dương Vũ nắm lại trong tay khẩu súng, trong lòng có một loại cảm giác hưng phấn, trò chơi bắt đầu. Vừa dứt lời, oanh một tiếng nhắm ngay tên người áo đen đang chạy kia, chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống đất. Những tên áo đen còn lại lơm vào tình trạng khủng hoảng. Đoan, oanh oanh. Vài tiếng súng vang lên, còn một tên áo đen cuối cùng quẳng quạc ngã xuống đất. Không rõ vì sao mình đã chạy trốn thật xa rồi mà vẫn chết thế này. Nhìn đám người áo đen rải rủa dưới đất, dưới ánh trăng, khóe môi của áo Dương Phú cong lên ý cười thản nhiên. Nàng lặng lẽ đứng đó, gió thổi tung bay tà áo nàng, mái tóc cũng bị gió thổi khẽ lượn, bộ dáng của nàng lúc này tỏa ra một ánh hào quang trội lói không ngờ. Sau khi vân thường nhìn thấy giả trồng hoa giúp ngựa chạy đi tìm phương phi của hắn thì lập tức lệnh cho đám hộ vệ của hắn đuổi theo ở phía sau. Đuổi cho đến khi phát hiện cánh bên vực đã lúc này có một mảnh vải còn sót lại của bộ y phục, cùng với thi thể của vải tên áo đen. Đây chẳng phải là mảnh vải từ bộ y phục của giả trồng hoa hay sao? Hai con người vân thường mở to mắt ra có vẻ ngỡ ngàng, hai tay nắm chặt lại thành quyền, cân xanh như muốn nổi hết lên. Chuyện này không có khả năng xảy ra Hắn không tin, mạnh mẽ đi đến mép vách núi đen, nhìn hồi lâu mới run giọng nói. Giờ nhị, ông bà gõ cao, người chết vì nghiệp lớn, người sẽ không dễ dàng ra đi như vậy chứ. Người đau, theo ta xuống vách núi tìm. Vách núi đen này quả thật sao không lường được, phân thường mang theo vài người đến thử nghiệm rất nhiều lần nhưng không cách nào đi xuống được bên dưới. Liền đi đường vòng từ phía sau vách núi đen vào, lại chỉ thấy sương mù lượn lừa dày đặc, rất khó đi vào thử qua nhiều lần, lúc này Vân Thường cảm giác bất lực muốn bỏ cuộc. Hắn đứng lặng ở lối nhìn vào thái một màn sương mù trước mắt, thì thầm nói: "Sở nhị, ta không tin người đã chết, tuyệt đối không tin." Nói xong, xoay xoay người rời đi, cũng không quên phân phó mấy người ở lại trông chừng nơi này. Hôm sau, Vân Thường vẫn kiên trì thức dậy từ sớm, vội vàng mang theo vài người xuất phát, tiếp tục tìm kiếm vài manh mối từ vách núi đen. Đang định xuất phát thì có một con ngựa từ xa phía đến, sau đó có người quỳ xuống bẩm báo Đại nhân, tối hôm qua tiểu nhân đêm ở vách núi đen có phát hiện, phát hiện Vân Thường vừa nghe đến nách núi đen, liền lập tức hỏi Phát hiện cái gì? Nói mau Phát hiện vách núi đen đột nhiên biển mất Vân Thường vừa nghe xong thì có chút mơ hồ khó hiểu nghi hoặc nói Người nói cái gì mà vách đen đột nhiên biển mất hả? Chánh là ở nơi đó vốn phải có vách núi đen nhưng lại không thấy nữa, rừng rậm ở bên ngoài thì biến thành một cái hồ nước. vân Thường cảm thấy có điều gì bất thường lập tức lên ngựa nói. Đi, chúng ta đi xem thử. Sau khi ao dương phú xử lý sạch sẽ hết đám áo đen kia lại quay bên cạnh của dạ trồng hoa, thái sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, sắc trời đang dần dân tối. Xem ra chỉ còn cách đưa dạ trồng hoa vào không gian để trị liệu cho thật kỹ lưỡng mới được. Tiểu Kỳ Lân thấy sự xuất hiện đột ngột của ao Dương phú và dạ trọng hoa thì đang tựa vào người của nàng hồn mê bất tỉnh. Vốn đang cầm quả bóng cao su trong tay thì đứng đực ra. Bóng ngạo nhiên rơi trên mặt đất, nhanh chân chạy hùng hục đến. Tại sao trong thời gian ta không theo dõi các ngươi, thì lại để hắn bị thương nghiêm trọng thế này? Tiểu Kỳ Lân đứng ngồi một bên tiếc hận nói. Ao Dương phú trừng mắt Tiểu Kỳ Lân. Nhiều lời không Tại hắn đang bị thương rất nghiêm trọng à. Nói xong cũng không kịp để Tiểu Kỳ Lân có cơ hội phản bác phân phỏ nói. Nhanh, đến giúp tao, tới kho thuốc đi. Ao Dương Vũ siêu dạ trồng hoa đi về phía trước. Tiểu Kỳ Lân ở một bên hồng hộc trợ giúp nâng đỡ dạ trồng hoa. Thoát nhìn bộ dáng nhỏ bé của hắn như nỗ lực cố gắng hết sức. Sau khi vất vả đem dạ trồng hoa tới hiểu thuốc, lập tức đem hắn đặt trên giường. Ao Dương Vũ nhìn thấy dạ trồng hoa ở trên giường nắm sắc mặt một ngày tại nhược đi. Cái mối kết hợp với khuôn mặt giống như bị người ta dùng ngọt thạch tỉ mỉ điêu khác. Mặc dù hắn vẫn cứ lăng lặng nằm im vậy, nhưng cũng không có giáo đi được vẽ lạnh khốc cùng khi thế chất vương giả vốn có của hắn. Ao Dương Vũ nhìn hắn giờ phút này lại có chút rung động kìm lòng không được đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ sườn mặt của hắn. gia trồng hoa, nếu như người không một mực đến tìm ta thì sẽ không có lúc lại lâm vào hoàn cảnh như thế này. Ao Dương Vũ nhanh chóng dùng nước khử trùng rửa sạch tay mình, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương trên người của Sở trồng Hoa. Cũng may, ngoài ngút vết thương ban đầu ra thì trên người hắn cũng không có có nhiều vết thương nguy hiểm. Ao Dương Vũ giúp hắn băng bó miệng vết thương cũ lại, sau đó cầm mãi viên thuốc đút cho hắn, có đồng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc bổ khí dưỡng thần. Vân Thường phóng ngựa đến thẳng núi Phách Đen, đã thấy Phách Đen quả thật là biến mất không thấy đâu nữa. Kêu lên một tiếng kim ngựa, Xoay người xuống ngựa đỉnh xem xét tình hình xung quanh thì thấy bên hồ xuất hiện hai bóng của người. Vân Thường khẽ chấp chớp mắt, tập trung nhìn vào. Thực sự bên hồ có hai bóng người, hình như là một nam một nữ. Người đàn ông thì dựa vào người phụ nữ. Vân Thường vốn định không quan tâm đến cảnh tình trước mắt thì trượt thấy người phụ nữ đó nghiêng đầu lại. Hắn bất ngờ kêu lên. Ao Dương Vũ Ao Dương Vũ nghe thấy âm thanh vừa rồi quay đầu lại thì thấy Vân Thường nhanh chóng chạy về phía mình. Đến trước mặt ao dương vú một bên siêu giả tròn hoa dù không còn hôn mê nữa nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn lập tức lên tiếng hỏi. Giả nhị, cậu bị làm sao vậy? Không kịp để cho ao dương Phú mở miệng. Giả tròn hoa lạnh nhạt lên tiếng. Vết thương nhỏ, chuẩn bị xe. Tiếp tục trở về. Vân thường nghe vậy nhìn ao dương Phú liếc mắt một cái, không nói gì thêm nữa. Tức khắc xoay người phân phó hạ nhân. Người đau, đi chuẩn bị xe ngựa, vương gia đã trở về. Già Trọng Hoa nhìn Thái Vân Thường không còn mang vẻ bình tĩnh như trước, trong lòng có chút hiểu ra, bất đắc dĩ cười nhẹ. ao Dương Phú thì có chút kinh ngạc, tên Vân Thường này từ lúc quen biết hắn đến bây giờ có khi nào thấy bộ dáng kích động của hắn bao giờ đâu. Xe ngựa rất nhanh đi đã đến, mọi người lập tức đi đến muốn nâng đỡ Già Trọng Hoa dậy, đã thấy Già Trọng Hoa vẫn cất cao giữ chặt lại tay của Áo Dương Phú không buông, một bậc đưa ánh mắt nhìn Áo Dương Phú. Ao Dương Phú qua thần cống bất đắc dĩ nhìn Dạ Trọng Hoa nói: "Ta diều ngươi." Dạ Trọng Hoa nghe vậy cười khẽ, lúc này mới nhẹ nhàng buông tay ra. Tin Dạ Trọng Hoa dùng số thư thành trì của mình để đội lấy Ao Dương Phú được lan truyền nhanh chóng khắp Tây Lăng quốc. Dạ Trọng Hoa là chiến thần tiếng tam lừng lại của Tây Lăng quốc, cũng là vị hoàng tử mà dân chúng Tây Lăng quốc tôn sùng nhất. Nay lại vì một người phụ nữ mà mất đi sáu tòa thành, mất đi đất đai của mình. Mà nghe đồn tai tiếng của cô gái đó không gì dơ bận hơn. Nào là một cô gái vô dụng, nào là hảo xác Dân chúng tai lăng dậy lên vấn nộ, căm hận, một cô gái thấp hèn như thế không hề xứng đáng để giải nhị hoàng tử phải làm như vậy. Cũng không xứng đáng trở thành phương phi của Tây lăng quốc bọn họ. Bọn họ tín tưởng chiến thần phương lẫy lừng dạ nhị hoàng tử từ trước đến nay quyết định mọi chuyện đều có chân mực. Chắc chắn là cô gái Ao Dương Vũ kia đã sử dụng bùa mê thuốc lú gì đó dụ số cao dấn nhị hoàng tử. Bắt hoàng tử nhất định phải thành thân với nàng. nhất định là như vậy. Bởi vậy mới nói Ao Dương Vũ còn chưa chính thức cả cho Tây Lăng Quốc thì nàng đã bị dân trống ở đây gọi là hồng nhan họa thủy rồi. Chuyện như thế này, Ao Dương Vũ cũng thật không ngờ, cũng khó mà hiểu được. Đoàn xe đã trải qua mấy ngày, cuối cùng cũng tới được Tây Lăng Quốc. Đây là lần đầu tiên từ sau khi bước chân đến thời cổ đại này, Ao Dương Vũ lại đi xa đến như vậy, cho nên cũng có chút tò mò. Nàng vẫn rèm cửa lên, hứng thú nhìn não nhiệt bên ngoài. Tây Lăng Quốc thật nhìn quả thật là một cường quốc phát triển rồi rào. trên phố người người tấp nập rộn ràng nhôn nháo, não nhiệt vô cùng. Giọt đường có đủ loài người nam thanh nữ tú, quần áo gọn gàng thanh cao. Già chồng hoa ngồi một bên thấy ao dung vú có chút hương thú với bên ngoài thành đột nhiên cả người kề sát bên nàng ái muội Hơi thở của hắn phun lên khuôn mặt của nàng, hai cánh tay thon dài vòng qua ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của nàng. Ao dung vú có chút dễ dụa, nhưng càng dãy dụa bao nhiêu thì hai cánh tay kia của ai đó lại càng siết chặt lại nàng bảy nhiêu. Hắn đặt cằm của hắn lên đên đầu của nàng thì tầm hỏi. Thích không? Không biết. Ao dương Vũ trầm ngâm, kéo kéo môi. Thích thì sao mà không thích thì sao? Dù gì có một ngày nàng sẽ sớm rời khỏi đây. Khi đó nàng sẽ tìm một nơi thích hợp để ngao du sơn thủy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua dạ trồng hoa, ánh mắt của hắn bình thẳng, thần sắc có chút suy nghĩ. Ao dương Vũ không khỏi tâm nghĩ. Tài lông quốc có được sự phồn thịnh như ngày hôm nay chắc chắn công lao của vị chiến thần này cũng không có nhỏ a. Già trồng hoa nhìn thấy ao Dương phú nhìn chăm chăm vào mình. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ cười cười lên ý cười ta mỹ, kẻ sát bên tai của ao Dương phú nói. Vũ Nhi, người thái đàn ông trên đất tai lăng quốc này có ai tuân tú bằng bộn phương không? Ao Dương phú nghe vậy chỉ cảm thấy mặt của mình như đen lại. Đây là cái tên mà lúc nào cũng lạnh khốc vô tình kia ư. Có ai lại đặt ra câu hỏi mà như khẳng định như hắn cơ chứ? Tự mán, ao dương vũ khẽ hư một tiếng nói. Vũ Nhi cảm thấy Phương Gia là một vị chiến thần ưu tú của Tây Lang Quốc, là người vất vả vì miếng cơm manh áo, vì hòa bình ấm no cho dân chúng, Thậm chí cả hôn lễ của mình, dân chúng cũng phải bỏ hết việc đến để xem bạn ra tán vào. Quả thật là quá hoàn mỹ. Già Trọng Hòa ngay vậy ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Thái xung quanh từng tốc dân trống nhận ra đoàn xe của dạ nhị hoàng tử bọn hắn Đoàn xe của bọn họ sau đó dừng lại nghỉ chân một lát Giờ phút này hai bên đường được vây kín bởi phần náo động của dân trống ở đây Quái lạ, trên mặt của bọn họ thật nhiều biểu cảm xúc khó mà lý giải được Nào thì là thể hiện sự kiêu ngạo Khi thì khinh bỉ, khi thì tiệc hận, khi thì ghét nhẫn Ao Dương Phú nhìn thái cảnh tượng ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn nét mặt của Dạ Trọng Hoa thoáng có chút u ám trầm mặt. Trong lòng chợt hiểu ra được vài phần. Trong lúc mơ hồ, Ao Dương Phú còn nghe được, không biết cô gái nào có tài cán gì mà đặc biệt như vậy để để Dạ Nhị hoàng tử của chúng ta phải dùng đến sáu thỏa thành để đổi lấy. Dạ Trọng Hoa mặc cho những lời nói của bên ngoài, vươn tay buông rèm cửa xuống, kéo Ao Dương Phú vào lòng mình bã đạo nói: "Đừng để ý" Âu Dương Phú đỉnh mở miệng nói rõ với hắn, nàng cũng không có để ý đến những lời nói đó. Chợt nghe bên tai, ngày ngày càng âm thanh càng trở nên hỗn nột, lớn nhão. Âu Dương Phú nghi hoặc nhìn dạ trọng hoa liếc mắt một cái. Bên ngoài xe liền vang lên âm thanh nhu nhược trọi tay của một người con gái. Tiêu nữ bãi kiến phương gia. Dạ trọng hoa nhắm mắt dương thần, dường như hắn không có ý định nghe cũng không có ý định quan tâm. Cô gái bên ngoài thấy người bên trong không có phản ứng, bèn tiếp tục kiên tri nói. Phương gia, hôm nay tiểu nữ đến đây đại diện cho dân chúng Tây Lăng Quốc xin góp ý kiến một chút với phương gia. Phương gia, ngài là chiến thần độc nhiệt vô nhị, tài mạo vô song của Tây Lăng Quốc chúng ta. Chúng ta tôn kính ngài, dùng bãi ngài. Nhưng tại sao chỉ vì một cô gái mà ngài lại bất chấp dùng sáu tòa thành trì của mình để đổi lấy? Tôi biết ngài chắc chắn đã bị hồ ly tinh kia dụ dỗ mị hoặc. Cho nên hôm nay chúng tôi được đến đây để cầu xin ngài đừng để hùng nhàn hoạn thủy. Dạ trọng hoa mặt mày nhăn lại, hai mắt đột ngột mở ra, tỏa ra một thần sắc lạnh như băng. Âu Dương Vũ không có để ý đến sắc mặt càng ngày càng âm trầm của dạ trọng hoa, nghe thấy những lời nói này có chút thương phấn. Cô cái này trông có vẻ vụng về đáng thương, dù sao cô ta cũng chỉ muốn dùng lĩ này lĩ nọ để gây ấn tượng xấu của mình trong mắt của dạ trọng hoa thôi. Có điều cũng tốt, hậu quả nàng có thể gánh. Sau khi dạ tròn hoa nghe được cao cuối cùng từ miệng của cô dân nữ kia thì đột nhiên đứng dậy. Tiêu xoáy xảy bước mở cửa xe. Cô gái bên ngoài mặt thấy dạ tròn hoa mở cửa đi ra, trên cương mặt Kiều lộ ra ý cười. Khi nàng đem tấm mắt của mình dừng lại trên cương mặt hung ác lạnh như băng của dạ tròn hoa, ý cười lập tức đọng lại bên môi. Ánh mắt của dạ trọng hoa u ám mang theo tia cảnh cáo sắc nhọn khiến cho những người xung quanh không khỏi hoàng sợ lùi ra xa. Hắn đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Đại diện cho dân trống tay lăng. Cô gái chần chờ một chút, kiên trì ôn nhu nói. Vâng. Xã trọng hoa cười lạnh một tiếng, trầm chọc nói. Cô lấy đâu ra cái quyền đó, ai bảo cô làm đại diện cho tay lăng quốc? Cô gái vừa nghe dòng nhảy mắt sắc mặt cãi nhợt, đang định đưa tay chỉ những dân trống xung quanh, dạy như dòng hoa tiếp tục tuyên bố. Từ khi nào chuyện tuyển vương phi của bổn vương đã đến phiên các ngươi can thiệp? Vương phi của bổn vương, đừng nói là dùng sáu tòa thanh ti, chỉ cần bổn vương thích, cái gì cũng có thể cho nàng. Nói xong không hề lướt mắt nhìn cô gái kia thêm lần nào, chỉ lánh đảm ra lỉnh phân phó. Người đau tội xem nhẹ vương phi, bắt giam. Cô gái nghe vậy từ từ ngã xuống đất, chỉ biết khóc kêu phương ra. Dạ trọng hoa lập tức xoay người đi vào trong xe ngựa. Đối với nhấn lặng người như thế, hắn một chút cũng không quan tâm, càng không muốn lãng phí thời gian với sức lực, chậm rãi đến ngồi bên cạnh của áo dương phú Xe ngựa một lần nữa khởi hành đi về phía trước. áo dương phú đưa mắt nhìn sang thấy nét mặt vẫn như trước âm trầm của dạ trọng hoa, thì giơ tay lên rót một chén trà cho hắn. Việc này ta không để bồng thì thôi, Vương gia ngài tức giận làm gì? huống hồ cô gãi kia nói ta là hồng nhàn họa thủy, ta cảm thấy rất hài lòng. Già Trọng Hoa đưa tay nâng chén trà lên uống một ngụm trà xanh, hắn khẽ vuốt mép chén trà, nhìn ao dương Phú bằng ánh mắt thản nhiên đầy tăng mỹ. Vậy sao? Ao dương Phú nghiêm mặt nói. Chỉ có điều xem ra dân chống ở Tây Lăng Quốc này thực sự không thích loại vương phi hồng nhàn họa thủy như ta đâu, hay là chúng ta sớm, sớm động phong. Giờ trồng hoa chân ngang đánh cái cao nói của Âu dương phú, hắn phương ngón tay thon dài ra giữ chặt lấy cảm của Âu dương phú, trên mặt khẽ xê lên ý cười ta Mỹ đầy mỹ hoặc. Xem ra Phương phi không thể chở lâu hơn nữa, hừ. Ao dương phú trực trực trực ba tiếng, đẩy cánh tay hắn ra, nàng lúc này chẳng có tâm tư đâu mà đi đùa dớn chơi trò mập mờ với hắn, nàng thậm chí còn không biết có bao nhiêu điều phiền tòa đang chờ ở trước mặt nàng đâu. Dạ trọng hoa nhìn bộ dáng đang suy nghĩ sâu xa của ao dương phú, khỏe môi thản nhìn cùng lên. Từ lúc quen biết nàng đến nay, trong mắt hắn, nàng khi thì cơ trí, khi thì dũng cảm, khi thì lúng túng, khi thì trầm mạc. Càng tiếp xúc với nàng, hắn từng bước từng bước cảm nhận được nhiều tính cách trong con người của nàng. Mỗi phần tính cách đó hắn đều cảm thấy thú vị. Dạ trọng hoa lại một lần nữa vươn tay ra kéo ao dương phú vào trong lòng. Sau đó lại nghe thấy âm thanh tức giận của Áo Dương Phú. Dạ trọng hoa, ta là hồng nhan họa thủy đấy, tốt nhất là người nên cách sao ta ra một chút đi. Dạ trọng hoa nghe vậy khẽ cười nói. Dù sao thì nàng cũng chỉ có thể là hồng nhan họa thủy của bổn phương. Đi được một lát, đoàn xe liền dừng lại ở trước một tòa công điện lớn. Áo Dương Phú từ trên xe đi xuống, lọt vào tầm mắt đỏ chính là một nơi có thể được gọi là tòa lao đài trắng lệ ở nước ngoài. Trên cánh cổng lớn phía trước đề hai chữ Lưu Viên. Hai chữ này vừa đọc xong đã thấy một sự cuồng ngạo không thể chịu đựng được. Vừa hào phóng xong vẫn mang theo sự mạnh mẽ giống như bản chất của vị chiến thần đang đứng ngay bên cạnh nàng lúc này. Gia Trọng Hoa đứng bên cạnh của Âu Dương Phú, thấy nàng nhìn hai chữ đề trên cửa đến mê mẩn thì không khỏi bật cười, nắm nhẹ tay nàng, dẫn nàng đi vào bên trong. Ao Dương Vũ thuần thế đi theo dạ trồng hoa đi vào cung điện đồ dấu đó. Khi Ao Dương Vũ còn chưa có bước qua cánh cổng thì đã nhìn thấy một hồ nước biết bên trong khu vườn phía trước vô cùng đẹp mắt. Bên trong vườn lại nuôi đá làm chủ đạo, đối diện là một tòa thổ sơn, được đặt tinh tế có một cảm giác thoải mái dễ chịu khó tả. Bên giữa núi đá có một cái hồ nhỏ, núi đá với nước hồ kết hợp với nhau bằng một lối đi nhỏ cấp khốc. Dạ trồng hoa đưa nàng đi lên phía trước đình. Bởi vì đứng trên độ cao, cho nên cảnh sắc xung quanh ở đây đều lọt vào trong hết tầm mắt của nàng. Ao Dương Vũ không khỏi trầm trồ khen ngợi nghệ thuật làm vườn ở đây. Lấy non sông tươi đẹp kết hợp cùng với đỉnh đầu lão Cát lại không cảnh tự nhiên sinh ý của trời đất kết hợp với công nghệ thuật sáng tạo của nghệ nhân quả thực là đẹp như trốn bừng lai tiên cảnh. Toàn bộ cung điện này được chia làm bốn bộ phận: Đông, Tây, Bắc và khu trung tâm. Khu trung tâm lại phong cảnh nước non làm chủ đạo, cũng chính là khu vườn lúc nãy dưới hai khu tiểu viên. Khu trung tâm lại phân ra làm hai, khi đó là khu đông và khu tây. Phần phía tây chủ yếu là dân thủy cùng phía đông, đa số là nghiêng về viện kiến trúc. Khu nam với khu bắc là núi non, trung tâm là thanh trì, khu đông với nam là kiến trúc. Trước mặt nàng là cây cỏ ở đây đều xanh um tùng tươi tốt. Yên tĩnh mà lại gần gũi với thiên nhiên, quả thực làm nên sự khác biệt đặc trưng. Âu Dương Phú chỉ cảm thấy phong cảnh xung quanh như vậy khiến cho tâm tình của người càng thêm vui sướng. Quay đầu nhìn về phía Già Trọng Hoa, sắc mặt tràn đầy ý cười. Già Trọng Hoa cười khẽ hỏi, "Thích sao?" Âu Dương Phú thoạt nhiên gật đầu lên tiếng đáp, "Cảnh sắc rất đẹp." Già Trọng Hoa vươn tay ra, khẽ vuốt vài sợi tóc rối của Âu Dương Phú. Ánh mắt như những viên đá thủy tinh dưới ánh mặt trời sáng chói, ánh mắt trật lệ lên một tiếng nghiêm nghị khí dụy nói. Đại hôn sắp đến, trước tiên nàng cứ ở đây, sau này bộn phương sẽ sắp xếp một chỗ tất hơn cho nàng. Vừa dứt lời, bên ngoài liền có người vào bầm báo. Phương ra, hoàng thượng trừ tiến ngài vào công. Già trọng hoa thần nhiên như nhũ mày, phụ hoàng ra tay nhanh thật. Hắn cúi đầu nhìn ao dương phú, mắt thấy nàng đang cúi đầu chăm chú nhìn vào trong hồ cá, khẽ nói với nàng. Phú Nhi, nếu mệt mỏi thì đi nghỉ, ta đi một lát rồi về ngay. Ao dương phú ngừng đau cười nói. Vương gia, ngài đi đường cẩn thận. Sau khi dạ trọng hoa rời đi, nhà đầu hào hạ bên cạnh của ao dương phú liền mở miệng nói. Vương phi, vương gia đã phớm phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng cho người, nội tỳ dẫn người đi xem. Được. Áo Dương Vũ được rút lục dẫn đến phòng của nàng. Cửa phòng được gắn thêm một bức rèm che mã áo. Theo gió nhẹ nhàng lay động. Ngoài bức rèm ra ở ngoài còn có một lớp màn che kim sắc rực rỡ. Rút lục giúp nàng xúc bức mềm che lên. Mời Áo Dương Vũ đi vào. ao Dương Vũ nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện căn phòng sáng người mà vô cùng rung lớn. Bên trong thì không biết bao nhiêu là đồ cổ trân quý. Đặc biệt là chiếc chén cổ màu hồng phỉ tùy kia. Bên ngoài nhìn rất là diễm lệ. Rất là bắt mát. Phương Phi, những món đồ trân quý này đều là do phương Phò, phân phó người mang đến đây. Trúc lục cười tung tim dẫn ao dương phú đi phòng ngủ. Trong này thì lại càng nhiều bỏ bới hơn đó à. Ao dương phú đi vào phòng ngủ mới phát hiện ra trong này qua thật là bắt mát khoa trương đến mức nào. Dùng loại tơ tam phản tốt nhất. Tài chất cùng với tài hoa, những đỏ hoa được thêu lên đó tất cả đều là vô cùng tinh mỹ. Kệ chưa y phục được đặt sát vào bên tường làm bằng cổ quý. Bên trong được treo biết bao nhiêu là y phục của ao dương phú. Ao dương phú lơ đáng rời lên. Xúc tua trắng mệt mềm, mềm mại. Hình như thức bên ngoài, nàng đều rất thích. Liền có chút thích thú không nỡ buông tay. trúc lục đứng ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả y phục của người ở đây được làm bằng tuyết tứ tằm. Chỉ có tại những nơi rất lạnh mới nuôi được nó. Mùa hè mặc vô cùng thoải mái. Vì thế cho nên loại vải dệt này thực sự rất quý, chỉ có người trong hoàng thất mới có. Vương gia vì Vương Phi mà đã tìm riêng cho một y phẩm cường tú, tốt nhất ở tây lăng quốc qua để dệt ra tất cả. Đối với tất cả nữ tử mà nói, có thể khoác lên bộ y phục của y phượng cầm tú đó, không chỉ có ý nghĩa tưởng trưng cho sự tài phú, mà nó còn cống nói lên thân phần và địa vị gia thế của nữ tử. Mặt khác, Bên cạnh kênh đó chính là bàn trang điểm, được làm từ gỗ thanh thàn quý. Rục lục đỡ Ao Dương Vũ ngồi xuống. Tất cả đồ trang sức, trán được, cưỡm dương lược, này đều là những thứ phương gia chuẩn bị riêng cho người. Phương gia nói nếu người không thích, ngài ấy sẽ lệnh cho hại nhân lập tức làm cái khác theo ý người. Ao Dương Vũ khẽ kết đầu, nàng hầu như không có hân thông mại với những thứ đồ trang sức hay là ngọc ngà. Trúc lục thật sự là một nhà đầu cẩn thận, thấy Ao Dương Phú có vẻ mệt mỏi thì lập tức nói. Trùng Vương phi có vẻ mệt mỏi, để nô tỳ pha cho người một chén trà a. Ao Dương Phú khẽ gật đầu, Trúc lục nhận được lệnh ngay lập tức mang đến cho một chén trà được đưa đến trước mặt của Ao Dương Phú. Ao Dương Phú nhẹ nhàng nâng chén lên nhấp một ngụm, hương thơm rất dễ chịu, tỏa ra như cỏ như không, hương thơm thoang thoáng của hoa mai, Ao Dương Phú hai lòng nói. Trà này rất thơm bẩm vương phi loại trà này được pha chế từ những đỏ hoa mai nở đặc biệt vào mùa đông ngâm vào trong tuyết vài năm cho nên mùi hương của mai vừa thơm ngát vừa dễ chịu như vậy quả là một chủ kiến hay ai là người đã tạo ra nó thật đúng là môn phiên ngọc sáng trong tương lai ao dương vũ lại nhấp thêm một ngụm gấn đầu lên thì thấy bộ dáng của trúc lục muốn nói gì đó nhưng lại thôi trong lòng hoài nghi hỏi làm sao vậy Trúc Lục nhìn thoáng qua ao Dương Phú thần sắc có chút lung tùng, cắn cắn môi. Vương Phi, có chuyện này không biết nên nói cho người hay không? Em nói đi. Ao Dương Phú thần sắc lạnh nhạt, mặt mày hiện ra một chút thanh ý. Trúc Lục trầm tư một lúc lâu mới có súng khí nói: Việc dùng hoa mai tuyết pha trà này chính là do phượng tiên cô nương nghĩ ra, vì vương gia cũng không che nên vẫn giữ lại. Ô, phượng tiên cô nương. Ao Dương Vũ khỏe mắt nhảy dựng lên, lập tức bày ra một vẻ mặt ồn hòa cười. Chắc em là nhà hoàn đã quen với quy củ trong Vương Phủ. Nói vậy em hắn là người rất quen thuộc với những chuyện xảy ra ở nơi Ninh Vương Phủ. Từ giờ phút này, ta đã được gã vào Ninh Vương Phủ. Vậy em nói cho ta biết vài chuyện ở Ninh Vương Phủ để ta liệu đường mà chuẩn bị tránh khỏi lạ lắm. Vâng, thưa Vương Phi. Già Trọng Hoa đi đến người thư phòng, thấy phụ hoàng của hắn đang ngồi ở trước bàn, mặc một thân lòng bào minh hoàng, cầm trong tay tàu chương. Già Trọng Hoa đi lên phía trước, khẽ cúi đầu nói, tham kiến phụ hoàng. Hoàng thượng đưa con người thâm thúy uy lấm, ngẩng đầu thản nhiên lên nhìn vào hắn một cái, sau đó lúc lâu mới nói. Miền lễ, Hoàng thượng nhìn đứa con trai tài hoa của hắn trước mắt, đây chính là nhi tử mà hắn kỳ vọng, yêu thương nhất. Ở trên chiến trường thì hung hãn như diêm la, mọi tên địch gặp nó đều phải biến sắc, bưu lược triều đình đều thông thạo, cơ trị hơn người. Nhưng lần này, nó dám lấy sáu tơ thành trì để đem đổi đi lấy một nữ nhân có tài tiếng sáu. Hồ đô, quả thực là quá hồ đô. Nghĩ vậy, Hoàng thượng sắc mặt trở nên âm trầm, trầm giọng nói. Phi Bạch, con có biết trong tay trầm đang cầm thứ gì không? Già Trọng Hoa ngẩng đầu thản nhiên nhìn thoáng qua liền trả lời Không Được, được lắm Con không biết Đây chính là trọ trương để cập đến con Nói con ngu ngốc Dám dùng sáu tòa thành trì để đổi lấy một người con gái Có phải con nên cho phụ hoàng một lời giải thích rõ ràng hay không? Lấy sáu tòa thành trì so với nàng ấy Sáu mươi tòa cũng chưa đủ Già Trọng Hoa vô tình trả lời Khâu khi không có một chút thay đổi Hoàng thượng tái xanh cả mặt Hắn chưa kịp mở miệng dạy dỗ ngốc tử này thì lại nghe thấy Dạ Trọng Hoa tiếp tục nói. "Phụ hoàng, lần này mất đi 6 tòa thành trì, nhưng Vũ Nhi sẽ trả lại Tây Lăng quốc này 60 tòa." "Hoàng đường, con, con, con thật sự bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ đảo độc đến hỏng hết cả đầu rồi phải không?" "Được, được lắm, con hỏi dân chúng của Tây Lăng không có quyền nhúng tay vào chuyện trần vợ của con, vậy chấm thì sao?" Trầm lai tình cho con, lập tức đưa cô gái kia trở về." Dạ trọng hoa vẫn thần nhiên nghe một tràng tức giận của phụ hoàng hắn. Con người từ đám mạc dần dần xuất hiện một chút âm lánh. Miệng của hắn bất giác rơi lên một tia cười lạnh. Hắn cũng biết sớm muộn gì việc xảy ra ở trước phố hôm nay cũng đến tay phụ hoàng hắn. Nhưng không ngờ tốc độc đúng thật là nhanh. Hắn kêu căng đưa đôi mắt âm trầm lên nhìn. Tự nhiên tiêu sái nói. Đời này như thần chỉ cưới một mình vũ nhi. Hoàng thượng nhìn con trai trước mặt mình, đôi mắt giống như là đôi mắt của chim ưng trong bóng đêm, lạnh ngạo cô Thanh mà lại loang khí thế bức người. Hắn biết bất kỳ chuyện gì nó đã quyết định, bất luận cái nào cũng đều khó mà thay đổi được, cho dù có là phụ hoàng của nó đi chăng nữa. Tuy rằng chính vì điều này khiến hắn phải lao tâm khổ tứ, nhưng còn cách nào khác đâu. Còn nhiều thời gian hắn sẽ suy tính kỹ lưỡng chuyện này. Thôi được, vậy con cứ từ từ cho đến ngày đại hôn của hai đứa đi. Nói xong, hắn đem Táo Trương ném xuống trước mặt của Gia Trọng Hoa, vất tay áo rời khỏi ngự thư phòng. Gia Trọng Hoa cúi đầu, lúc này Táo Trương bên trong đã mở ra viết rõ ràng từng chữ một. Táo Trương, Cử lưới, Siêu Hiền Phủ, Vĩnh Quốc Công. Nói đến phủ của Vĩnh Quốc Công này, địa vị cũng cực kỳ hiện hách, lão Vĩnh Quốc Công này có hai người con, một là nữ nhi tài cán cũng không thua kém ai, này đã làm hoàng hậu của Tây Lăng Quốc. Người còn lại là con trai Lý Trường Diệu Hiên. Cống là được sinh ra được hai đứa con trai và hai đứa con gái. Trong đó con trai lớn nhất là Lý Ngọc, trong tay nắm bình quyền của Tây Lăng. Sở hữu đến hơn 30.000 binh bá Còn thứ hai là Lý nhiễm bù lược kinh người. Ở Tây Lăng quốc này không ai không biết quyền lực to lớn của Lý Gia, lại không có bất kỳ ai dám đắc tội với người của phủ Lý Gia. Vốn những người không đáng để ta quan tâm, Ta cũng không cần phải tốn nhiều sức lực. Nhưng hôm nay bọn họ lại muốn thử tình nhấn nại của ta. Dạ Trọng hoa nhìn lướt qua, khỏi miệng kẹo ra ý cười châm trọc rõ ràng. Âu dương Vũ ngồi đợi dạ tròn hoa về lưu viện mà lã là hoàng hôn. Chỉ thấy hắn châm rãi tiêu xoài, đạp ánh dương yếu ớt còn dõi lại từ từ đi tới. Ánh chiều tà khẽ chiếu lên người của hắn làm cho ngũ quan của hắn càng thêm tuyệt mỹ hảo hoa. Ao Dương Vũ lặng lặng ngắm nhìn hắn, trong lòng không hiểu lại có chút cảm giác gì đó ấm áp chậm rãi sinh ra, giống như là cảm giác của một người vợ thật sự chờ chồng về vậy. Dạ trọng hoa đi đến Ao Dương Vũ trước mặt, ta mị cười, đợi bổn vương. Ao Dương Vũ đương nhiên biết hôm nay Hoàng thượng triều kiện hắn chắc chắn cũng không có chuyện gì tốt. Nhưng thái tâm tình kỳ quái của dạ trọng hoa lúc này cũng không muốn đề cập đến, cũng không hỏi han gì, chỉ khẽ cười nói. Đúng vậy, đặc biệt ngồi đây chờ vương gia về bàn vài chuyện. Dừng một lốt sau, đó nàng liền cười gian xảo. Tiên nhi cô nương xinh đẹp của quấy phủ có đến chờ người hồi phủ đó. Giả tròn hoa cười càng thêm ta mỹ, làm bộ đưa muối lại gần khuôn mặt của ao dương phú nói. Hừ, ăn dấm chua sao? Ao dương phú nghe xong liền kêu ngạo ngứng cầm lên, ngạo nghe nói. Thì... Trên đời này có ai xanh bằng cô nương tiểu hồng nhan họa thủy như ta đây? Nói xong cũng không quan tâm đến biểu tình lúc này của xã trọng hoa lập tức đi nhanh trở về phòng. Xã trọng hoa nhìn bộ dáng vừa lương tống vừa đáng yêu bước nhanh, mãi tóc đen dài bị gió thổi đêm tông lên, mang thêm một nét huyền bí khó tả, bất giác hắn cười ra tiếng, sau đó khỏe mắt hiện lên một tia dạo hoạt, liền đi theo sát phía sau ao dương vũ đi về hướng phòng nàng. Áo Dương Vũ quay đầu lại liền nhìn thấy giả trọng hoa thẳng nhìn theo sau mình, chỉ muốn ném hắn ra khỏi phòng mình lên giọng nói. Được rồi, người mau đi đi, nếu có nhu cầu muốn ôm ôm ấp ấp với ai đó thì rất đáng tiếc chỗ này không có đáp ứng được. Ôm ôm ấp ấp. Giả trọng hoa nhớng mày lên, thân mình có chút lạnh, liền chặt chẽ vướn kinh tay thon dài rắn chắc ôm lái vòng eo của Áo Dương Vũ, đem nàng giữ chặt trong lòng trầm giọng lên tiếng. Người cũng biết nói đùa sao. Chẳng lẽ không đúng? Ao Dương Vũ cũng những ai nhìn hắn, thần sắc lành nhạt, bên miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Gia Trọng Hoa vẫn không chịu thay đổi thần sắc, đôi mắt lẻ lên, lạnh tình nhìn nàng sau đó cúi xuống, hôn lái đôi môi ánh đào đỏ bộng mà quất cường này của nàng. Ta không muốn nhiều lời với ngươi, ngươi nhớ khí, ngươi là người của ta, ta không cho phép ngươi nhắc đến bất kỳ người con gái nào trước mặt ta, rõ chưa? Đôi mắt của Âu Dương phú híp lại, ánh mắt lộ ra một tia giả hoạt. Nàng đột nhiên hông hăng cắn môi dưới của hắn thầm mắng. Tên bã đạo. Ninh Vương Phủ Trong sảnh viện Trong một căn phòng tân xảo, một nữ tử đang ngồi trang điểm trước gương. Người này chính là Sở Phượng Tiên, là mỹ nữ mà được hoàng thể ngự ban cho dạ trỏng hoa. Sở Phương Tiên nhìn thấy chính mình trông Khương, không khỏi đưa tay lên vuốt ve hai cỏ má của chính mình. Cương mặt trắng trong suốt như thiệt tinh, mang theo một loại giếm lễ khó tả. Tô mặt sửa mi, nhìn đi ngẫm lại, chợt thái phấn thiếu gì đó, cầm hột phấn lên khẽ tô trát lên một chút lên mặt, sau đó chớp chớp mắt. Nàng vô cùng tự tin với dung mạo hiền sơ của nàng, chỉ cần đứng trước mặt của bất kỳ nam nhân nào gặp nàng lần đầu thì sẽ ngay lập tức si mê. Nàng tin rằng chỉ cần có cơ hội được ở chung với ninh vương gia, nàng rất nhanh sẽ như diều cặp gió trở thành vương phi của hắn. Vì cái ý nghĩ đó nên khoảng thời gian ở Ninh Vương Phú, nàng tự cho mình đã là chủ nhân của cả cái phụ này. Mà chính bản thân nàng cũng không thật không ngờ, mình đã hành động cẩn thận như thế, nỗ lực như thế để rồi đến giờ phút này lại đau đớn nhận quyết định từ phía hắn rằng nàng bị đuổi ra khỏi phú. Nghĩ đến đây, trên cương mặt của nàng lộ ra vẻ sứ tờn, dường như muốn sẽ nát cái gương mặt thiên kim xinh đẹp trên cương kia. Nàng vốn là con gái của Hào Vương, nếu cha mẹ của nàng không sớm qua đời, gia thế suy tàn, nàng sao lại có thể đi đến kết cục này? Nàng Ninh Bơ hoàng hậu nương nương, thật vất vả bao lâu mới có thể ngồi lên cái vị trí này. Nàng sinh ra phải là người của Ninh Vương phủ, chết cũng là ma của Ninh Vương phủ. Trong lòng của nàng luôn ấp ủ giả tâm trở thành chính phi của giả nhị hoàng tử, thầm nghĩ gần cúi bên cạnh Ninh Vương thì sẽ nhận được sự sủng ái của người. Nhưng hôm nay, vị phương phi này thậm chí vẫn chưa được cưới hỏi chính thức vào ninh vương phú. Nàng đã lập tức bị đuổi ra khỏi phú. Ngay cả một chỗ dung thân cũng không có sao. Nhà đầu hùng đẹp bên cạnh thái nàng có vẻ mặt mất hẳn. Cầm lại khăn tay lau đi khỏe mắt nàng. Tiểu thư, người chính là người phụ nữ được hoàng thượng chấp ban bút cho dạ hoàng tứ. Nếu lại thân phần của người, thì người có dư khả năng để làm dân phi. Thế nhưng hôm nay lại... Hồng Điệp vừa nói vừa làm bộ mặt xeo khổ, hoàng hạo nương nương phân phó nàng hào hạ bên cạnh sở phường tiên, tránh là để theo dõi ám sát nàng. Nhân tiện tìm cơ hội khiến cho cả cái ninh vương phú này một ngày trở nên không ướn dứt. Nhất định là do con đàn bà kia sai khiến. Sở phường tiên một bên ai oán bật khóc, một bên căm hận lên giọng nói. Món tay thiếu chút nữa đã bị nàng bẻ cái trong tay. Nàng thật đống là số khổ mà. Nàng nghĩ rằng được hoàng thượng ban cho dạ trọng hoa, dựa vào nhung mạo tuyệt đẹp của nàng. Một vài thủ đoạn nhất định có thể nhận được sự sủng ái tùy hắn. Tuy nhiên, dạ trọng hoa từ trước đến nay chưa từng liếc qua nàng dù chỉ một lần. Thậm chí, ngay cả một lần triệu kiến gặp hắn cũng chưa từng có qua. Nàng cứ ngỡ rằng thời cơ vẫn chưa đến mà thôi. Thế nhưng, một khi đã nhận được lệnh phải bị trục xuất ra khỏi vương phủ, nàng cả đời này muốn ngưng đầu lên với thiên hạ cũng không có được nữa rồi. Hoặc là nói... Cuộc đời nàng sau này tiêu tan rồi Hoàng hảo nương nương hắn là sẽ không cần Một thứ vẽ vật Một kẻ vô tác dụng như vậy Lúc này ta biết phải làm sao bây giờ Sợ phượng tiên khóc lóc khổ sở Khiến lòng người phải sinh ra cảm giác thương tiếc Lý trí dường như bị mất đi Trên mặt vừa hận vừa giận Đôi mắt như con thỏ đỏ rực nực nở Vương gia hạ lệnh ta phải ngay lập tức rời khỏi nơi này Hồng điểm đảo mắt nhìn quanh Sau đó nảy ra chú ý gì đó nói Hay là... hay là người đến cầu xin vương phi tương lai thử xem? Làm như thế cũng được sao? Sở phần tin có chút trận chờ, chợt nông điệp lại gần lỗ tai của nàng nõi nhỏ. Nghe nói vương phi này rất là lụng rường, chỉ cần người xuống nước trước ván cầu xin khẩn nàng, lúc đó nàng sẽ mũi lòng tử bi chấp thuận cho ngươi, đồng nghĩa với việc vương gia cũng sẽ thơ hồi lại lệnh trục xuất của người ra khỏi vương phú. Áo Dương Vũ vừa mới nghe được có chút sự tình của sở phượng tiên từ rút lục, lại không ngờ nhanh như vậy đã thái người tới tên cửa. Cả người nàng mặc bộ y phục lụa trắng, trên đầu không có đeo bất cứ loại trâm nào, nàng tự nhiên như vậy sao? Cùng với tà áo trắng thức tha kết hợp với đối lập nhão mánh liệt. Đẹp không sao tạ xiết, dáng người của nàng lượn lờ, hiểu điều, đúng tác trao nhã hào phóng, mặt mày tinh xảo như họa, đôi mắt mang vẽ uy khuất khiến cho người ta phải sinh lỏng thương tiếc. Sở phương tiên vừa nhìn thấy ao dương Phú Liền phóng ngay đến bên chân của nàng quỳ xuống Âm thanh vừa mềm mại có vẻ nét đáng thương Vương Phi cầu xin người đừng bắt ta phải rời khỏi đây Ao dương Phú vẫn không có bất kỳ phản ứng gì Từ từ đánh giá vị nữ tử trước mắt Trong mắt hiện lên một tia đờ cợt Nàng còn nhớ rõ lời nhắc nhở buồn cười của Trúc Lục Vương Phi à Trong cái vương phủ này Sở tiểu thư tâm cơ vô cùng tâm hiểm Là một đối thủ đáng cơm khó Mà đối phó đó nha Hôm nay nhìn thái thân mắt Xem ra cũng chỉ đáng để bẩn tâm Ao Dương Vũ thế nên Đối với loại chuyện này cũng thở ơ Cũng chỉ là một hạng người tẹp rưu thôi Chẳng qua Ao Dương Vũ lúc này Mày cũng không tự chủ được nhữ lại Trả trọng hoa Người rút cuộc đã chọc phải bao nhiêu nữ nhân Làm hoa đạo thế không biết Nàng còn chưa chính thức gã vào Ninh Mương Phú Thì đã có nữ nhân bên trong tìm đến nàng Đòi xin ở lại phú. Thật nực cười Ao Dương phú uống một ngụm ra Khỏe môi khéo léo lên nhẹ nhẹ cười Việc đi hay ở của tiểu thư đây Quả thần chẳng liên quan gì đến ta Tiểu thư tìm nhầm người rồi Sở phương tiên thần không ngờ Ao Dương phú lại có thể cư xử Với thái độ như thế Thầm cắn chặt răng Cố tỏ ra vẻ bình thường Ta tuyệt đối sẽ không tranh giành vị trí của Vương phi Ta nguyện trở thành tỉ thiếp cả đời Ở cả vương phủ này, mọi người đều biết rõ ràng ta tình cảm giao động với vương gia. Chỉ cần vương phi có thể cho ta ở bên cạnh vương gia thôi cũng đủ lắm rồi. Phu ản cầu xin vương phi. Sở phượng tiên thái ao dung vũ vẫn không lên tiếng sở phi bất động. Liền nhắm chặt ống tay áo của ao dung vũ tiếp tục ai oán nói. Ta có nghe nói vương phi là người bản tính thường liên rung tượng. Nhất định sẽ không để ta oan uống mà bị đuổi ra khỏi phủ đúng không? Nàng cuối đầu, tróng mắt hiện lên một tia âm hiểm. Cho dù có sử dụng đến bất kỳ biện pháp cầu xin nào, nàng chỉ cần thành công ở lại được Ninh Vương phủ, kế hoạch từ trước đến nay của nàng chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Ao Dương Vũ nhìn Sở Phương Tiên liếc mắt một cái, một nữ tử xinh đẹp như vậy mà cũng có ngày đến cầu xin sao? Dạ Trọng Hoa, ngươi quả thực là có mỹ lực kinh người a. Có điều, ta không muốn nhúng tay vào những cái loại chuyện phụ phần như thế này. Ao Dương Vũ che miệng cười thật a, bổn vương phi chưa bao giờ nghe qua loại tin đồn như vậy. bổn vương phi ta chỉ có tiếng tám ác độc thì lan rộng khắp nơi thôi. chẳng lẽ người chưa bao giờ nghe qua sao? sở phương tiên thân mình run rẩy, vốn định tiếp tục vở diễn của mình nhưng đột nhiên lại không nói nên lời. trúc lục đứng bên cạnh đình tiến lên khuyên sở phương tiến tốt nhất là nên trở về. đứng ở nơi này mà nhã loạn, thì chợt nghe tiếng của ao dương phú thản nhiên nói. Ta chỉ muốn nói với tiểu thư một câu, hôm nay mới xuống kiểu hoa có chút mệt mỏi. Người đau, tiến khách, ta muốn nghỉ ngơi. Sở phiền tiên nhìn thấy ao dương phú xoay người rời đi, hồn phách như muốn lìa ra khỏi người lập tức ngã xuống đất. Hồng Diệp nhìn thấy bộ dáng của sở phượng tiên, trong mắt hiện lên một chút phức tạp. Tiểu thư, nếu phương phi không muốn giữ người lại trong phủ, chúng ta không làm thì thôi, đã làm thì làm cho đến cùng. Nếu tình hình đã như vậy, đành phải bất chấp mọi thủ đoàn khiến cho vương gia không thể không giữ người ở lại. Sở phương tiên ngưỡng đầu nhìn về phía hùng điệp, giống như người chết vỡ được cọc, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sở phương tiên dường như đã được thú. Sở phương tiên dường như ra thú, ở trong lòng đi tới đi vui, một chút cũng không yên ổn được. Nàng không nghĩ đến mức mức này, nàng phải dùng cách như vậy. Ngay từ đầu thứ mà nàng muốn không phải là vị trí thấp tiếc kia. Mà rõ ràng hiện tại ngay cả việc đến tư tưởng vị trí như vậy, nàng cũng không thể với tới được. Kể từ khi gia nhập vào Ninh Vương phủ, mọi hành động cử chỉ thái độ của nàng đều vô cùng cật trọng, từng chút từng chút một tính toán tỉ mỉ. Trong vài năm đó, Nàng đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức để lấy lòng người từ thân phận thấp như nô tỳ đến thân phận cao hơn như trường quỷ hay mama trong phủ. Đem toàn bộ mọi người trong phủ này đối xử tốt như vậy. Nàng cẩn thận từng chút một, chỉ sợ có người bắt bẻ thấy được sai sót của nàng khiến cho Ninh Phương sẽ đem nàng đuổi ra khỏi phủ. Nàng luôn chú ý đến mọi hành động của bản thân, thậm chí là bắt trước những cử chỉ hành vi của hàng hậu nương nương. Hy vọng mình có thể có một vị trí nào đó trong tim của xã trọng hoa. Nhưng hôm nay, không, nàng phải lựa chọn làm thế. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kế hoạch nào của nàng đã vất vả cất công dựng nên lại hóa thành bột biển. Nghĩ mở ra bàn tay, nhìn bình xứ màu hộ phát nhỏ vừa rồi hùng diệp có đưa cho nàng. Thần sắc kiên định. Một thần áo trắng, y phục phiêu bạc mỏng manh đơn chiếc ở trên người của sở phượng tiên. Nhìn vô cùng phong tình mà quyến rú. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước cửa thư phòng, bên trong vẫn còn sáng, hắn là vương gia phải thức khuya để giải quyết việc triều chính. Nghĩ vậy, liền cầm lãy giỏ thức ăn khuya trong tay nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, giơ tay lên cố gắng dùng một chút giọng quyến rũ chết người của mình nói. Vương gia, thiếp là phượng tiên, thiếp có thể vào một chút được không? Không có nghe tiếng đắp lại, sợ phượng tiên đợi một lát sau, liền đỏ bưng giỏ, đến ăn khuya, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn trước nhìn sau, thấy không có người nào liền đi vào thư phòng. Sở phương tiên sắc mặt quyến rũ, ngưng đầu nhìn về phía bàn. Nhìn thấy người trước mắt của mình thì bất ngờ kêu lên một tiếng sợ hãi. Xó thức ăn trong tay rơi oanh xuống sàn Đứng ở trước mặt bàn chính là hình mama đang đưa mắt nhìn sở phương tiên trước mắt, thần thái kinh bỉ. Bà đã sớm biết nữ nhân này vốn đã có âm mưu từ lâu. Từ lúc mới vào phủ, nàng liền tự cho mình đã là tợ thành nữ nhân của cái phủ này. Hừ, <cười> đứa nhóc, dạ trọng hoa này, bột tay bà nuôi nứng từ nhỏ đến lớn, sao lại không biết. Hôm nay bà sẽ thay hắn dạy số nữ nhân không biết thân biết phận này một tay. Sở phương tiên ngày thường ở trong phủ được đại đa số hạ nhân ở trong phủ tôn trọng. Duy nhất chỉ có hình mama là không như vậy. Mỗi lần gặp nàng là đều có thái độ châm chọc khiếu khách. Vì bà ta là vũ nuôi của vương gia nên nàng cũng không dám đắc tội. Không ngờ rằng hôm nay bà ta lại đến tư phòng quét dọn. Trời đúng là không giúp ta mà. Sợ phương tiên ngầm nghĩ một lát đỉnh lùi ra khỏi thư phòng. Hình mama ma lúc này lại mở miệng. ngữ khí vô cùng chấm trọng. Ra là cô nương. Sợ cô nương nửa đêm nửa hôm đến đây muốn làm chuyện gì? sở phương tiên cho dù có tính đường thoát cũng không thể. Đành ôn nhu nói. Hình ma phương tiên cứ tưởng phương gia ở trong này nghĩ rằng cả ngày ngài làm việc mệt mỏi nên đưa cho ngài một chút đồ ăn khuya. Hình ma ma ánh mắt lại kinh biệt lên tiếng châm trọc Cống thật may hôm nay người ở đây lại là ta chứ không phải là vương gia Nếu là vương gia thì ta sợ người sẽ làm bận mắt của vương gia mất Giờ phương tiên sau khi nghe được câu như phải sắc mặt trở nên trắng bật Hình ma ma bà nói hơi quá đáng đó Quá đáng? Ta nói như thế là đã nhẹ nhàng với người rồi tự mình xem lại bản thân mình đi Ánh mặt phong phanh như cái nữ thế kia ngươi nghĩ vương gia sẽ muốn người sao có lần nào người từ đứng trước gương mà soi lại bản thân mình chưa? không biết lượng sức mình. ta khuyên người một câu, đừng có si tâm phòng tưởng nữa. hình mama dường như có tức tức giận rùng lên. những hạ nhân trong phủ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị âm thanh của nàng đánh thức, tập trung vây quanh trước cửa thư phòng xem sự tình. giờ phương tiên sắc mặt tái nhợt, còn chưa mở miệng thì lại bị hình mama đoạn trước. trực trực trực, người nhìn hạng người như ngươi xem cũng chỉ là có loại đi biết dụ số người khác. Sao, ngươi cho là người học được một chút manh khỏe dụ số rẻ tiền bên ngoài kỳ phiện lao tình gì đó, thì có thể hấp dẫn được đàn ông sao? Đúng là trời sinh ra đã là một con thiện nhân. Nếu ngươi đến làm ở kỳ phiện kia, không chừng cũng có thể phải tên đàn ông để mắt đến. Còn muốn cầu dẫn phương ra, bà ra này khinh Hạ nhân đứng ngoài cửa nghe hết những lời của Hoành Mama nói, ra nhìn không được bật cười thành tiếng. Sơ phương tiên cảm thấy nhục nhã vô cùng, ôm mặt chạy nhanh về phía biệt việt của mình. Hình mama bày ra vẻ mặt bình thản, không giận nối. Liền đuổi theo sơ phương tiên đang chạy đi, dòng đứng đi chỉ nghe được tiếng, hay cái loại tiền đơn như người cũng không phải là không thiếu. Bỏ lại sau lưng sờ phương tiên tránh là những tiếng rủ rũa, khinh thường, cháy nhạo vang mỗi lúc một xa sở phương tiên chạy nhanh về lại phòng của mình, nắm ú úp lên bàn khóc nước nở. Hồng Diệp nghe thấy những tiếng âm ý bên ngoài, cũng đã hiểu được sự tình. Liền tiến lên vừa đình an ủi thì thấy sợ phương tiên nhanh chóng đứng dậy, vừa khóc vừa đứng ngay cây cột bên cạnh, mở miệng nói. Bà ta nhục nhã ta trước mặt nhiều người, người để cho ta chết đi cho rồi. Hồng Diệp chạy nhanh đến giữ chặt lấy sở phương tiên khuyên nhũ. tiểu thư, sao người có thể ngủ ngục như vậy? Người vẫn chưa hiểu lý do tại sao hình mama lại đối xử với người như vậy a Là bởi vì người không có danh phận. Sơ phương tiên mở to hai mắt sưng đỏ của mình, nhìn hung diệp, chỉ nghe thấy nàng tiếp tục nói. Tiểu thư, người bây giờ phải nhanh chóng đem gạo náo thành cơm, lúc đó mới có thể thành công sau đó đem chuyện này hôm nay, bảo thù vẫn chưa muộn. sư phương tiên nghe những tiếng chửi rủa bên ngoài, lặng lẽ nắm chặt hai tay, âm thầm hạ quyết tâm. Mối thủ hôm nay ta nhất định sẽ báo. Máy ngày này trời đã khuya. Già Trọng Hòa vẫn còn đang ở trong thư phòng xử lý máy chuyển vật vảnh trong triều đình. Thực sự hắn không có một chút hài lòng nào khi phải giải quyết những thứ chuyển như thế này. Đang nhắm mắt dương thần thì lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó vang lên, càng lúc càng gần. Cửa thư phòng bị đại ra. Một vị nữ tử mặc một bộ y phục đỏ lửa như lửa từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào. Sở phương tiên ngày xưa luôn mặc bộ y phục màu trắng, luôn tự cho mình là một tiên nữ thuần khiết trong sáng. Nhưng hôm nay lại mặc bộ y phục không dùng với hình ảnh trước kia của nàng khi xưa. Trang sức xiêm lệ, một bộ xà y màu đỏ trong suốt, tựa hồ như có thể thấy được hết toàn bộ thân thể xinh đẹp bên trong. Bột đảo tóc màu đen bóng xài rũ xuống dưới, phong tình chết người. Nàng tiến vào đưa mắt nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của dạ tròn hoa, sau đó nhìn hắn một cái cười vô cùng mị hoa. Nàng nghĩ rằng cả công đã cán cao. Nam nhân cũng đều là một loại như nhau cả thôi. Đêm nay nàng nhất định phải thành công. Sở phương tiên vốn là nữ tử có gia thế cũng không tồi. Am hiểu cầm kỳ thư họa. Đặc biệt việc nhảy múa quân hàng từ nhỏ đã luyện tập vô cùng chăm chỉ khổ sở giờ phút này nàng nhẹ nhàng đem vòng ai mềm mẻo duỗi ra, uyển chuyển đứng lên. bên ngoài tiếng tỷ bà từ đâu ra phát nghe thật êm tai. điều môi của nàng cùng âm thanh trầm lặng dường như hòa làm một. Sở phương tiên nhìn thấy tầm mắt của sạ trọng hoa một chút cũng không đặt lên người của mình vẫn tiếp tục sướng thần. nàng âm thầm quyết tâm không bỏ cuộc. có thể bắt đầu khiêu cười. nụ cười bên môi càng trở nên sáng lạn. Nàng bắt đầu phong thái độ nghịch, động tác cũng một ngày thêm kiểu xiển ái muội Nàng khẽ nhức môi đỏ mụn, của mình khẽ liếm, lưỡi bắt đầu xoay tròn, thân thể cường bạo dán tiến lên lại gần dạ tròn hoa. Xoay tròn một vòng chiếc áo hồng mỏng tang bên ngoài, theo đa, bay vào nhảy rơi xuống đất. Lúc này toàn thân của nàng chỉ còn lại mối cây yếm duy nhất. Nàng đang chuẩn bị thân thể tiểu vào người của dạ tròn hoa, như một con rắn linh hoạt khẽ vòng qua cổ của dạ tròn hoa. Nàng còn chưa kịp có hành động nào tiếp theo thì liền cảm thấy cả người đau đớn, nàng dường như bị một áp lực đẩy văng ra xa. Cho đến khi nàng kịp phản ứng lại thì đã thấy bản thân mình đang nắm quần quại bên ngoài cửa phòng bên trong tảng đã lạnh như băng. Toàn thân đều đau đớn vô cùng, nàng cố gắng gương dậy thì chợt nghe âm thanh lạnh như băng một khung một tia ấm áp nào bên trong của Dạ Trọng Hoa vang lên dữ dữ. Cút Những lời này như một hồn đòn chí mạng, đã kích cả thể xác lẫn tinh thần khiến Sở Phương Tiên hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau, truyền sự Phương Tiên cầu dẫn Dạ Phòng Hoa bị đánh bay ra ngoài cửa liền nhanh chóng truyền đến khắp toàn bộ Ninh Phương Phú. Đương nhiên, cũng truyền đến tai của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lanh nhạt cười. Chuyện này chính là tay của Dạ Trọng Hoa xử lý. Một bên trước lục lạnh lùng nói: Xem ra phương gia thật lòng yêu mến phương phi nha, xử lý vô cùng nhanh gọn mà sạch sẽ luôn. Phải sao? Buổi sáng hôm nay, phương tiên tiểu thư đã bị đuổi ra, nghe nói là bị đẩy đến một thôn trang rách nát nào đó, về sau nàng sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trước cái phương phủ này một lần nào nữa a Có điều không biết làm như vậy có trọc dẫn đến hoàng thượng hay không? Áo Dương Phủ khỏe môi khung coi nở nụ cười, không hiểu sao làm cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngự hoa phiên, máy phi công chúa đang ngồi ở bên cạnh bàn thật nói chuyển phím thưởng tất cành đẹp. Lúc này tứ công chúa gây cầm chén rượu, tờ tha ở trên bàn. Thần sắc tao nhá lại mang theo vài phần mở mảng, giống như một cái sắp sức ngủ trưa miêu. Nàng khơi mào tinh xáo mi, nhìn ngũ quan công chúa rượu diêu hỏi. Ngố muội lần trước không phải đã đi nhìn trộm phương phi của phi bạch rồi sao? Như thế nào có giống như lời đồn, kiểu dũng mạo tuyệt thế? sự diều người vậy buông chén rượu trong tay ra hân phần nói tị nói nhị tảo a tị không biết đâu từ trước đến nay muội chưa từng gặp qua một cô gái nào như tảo ấy cả này nha cơ trí thông minh quyệt đoạt súng cảm tính cách thoải mái còn có y thuật cao siêu vô cùng quả nhiên muội biết mắt nhìn người của phi bạch ca ca không hề sai chút nào đúng là không phụ lòng mong đợi của muội Nói xong Dạ Diêu ta ta liếc nhìn mặt của dị cung chúa cùng với Lý vương Phỉ. Lý Phương Phỉ thấy Dạ Diêu đem ánh mắt sắc bén nhìn mình thì ôn nhã lên tiếng. Nhưng ta nghe người ngoài đồn đại nói cô cái này. nhị cung chúa thấy nàng ấp a ấp ống thì nhìn không được lên tiếng hỏi. Đồn gì? Lý Phương Phỉ thấy thế này mới tiếp tục nói. Nói cô cái này là Hồng Nhàn Họa Thủy. Từ công chúa nghe vậy cười khinh ra tiếng, hay cho một hồng nhan họa thủy. Ngố muội tỷ thái cô cái họa thủy này không chỉ mê hoặc đàn ông, mà ngay cả muội cũng bị vị đó đào độc đến linh hồn điên đảo luôn nãy chứ. Nói xong, nàng không ngừng khánh khách cười, đáy mắt mang theo một tia khinh biệt. Dạ siêu là người từ trước đến nay không thích bị người khác bóc bẻ đánh giá mình. Ở trước mặt của nàng, ao dương phú chính là nhị tàu của nàng, chính là người thân của mình. Nàng lúc này nghe người khác nói mình như vậy Sắc mặt cực kỳ khó coi Khiến cho nàng có cảm giác như bị mọi người sai lánh Không tin tưởng nàng Nàng có một chút tức giận Bật bẩn nói Mà kệ tỷ nói gì muội thấy nhị hoàng tẩu của chúng ta là một người tốt Hư Nói xong liền đứng dậy Vất tay áo bỏ đi a tức giận sao Từ cung chúa nhìn bóng dáng của giả siêu đi xa Sau đó quay lại nhìn hai người còn lại nói Nói như vậy thì cô gái kia thật sự là thủ đoàn thâm sao A Ngay cả ngỗ muội của chúng ta cũng đã bị mua chuộc Lý Phương Phỉ ôn nhu cười nói Vậy Phỉ Phỉ đi trước đến Thịnh An hóng hạo Hai vị công chúa có đi không không Từ công chúa miên Cưỡng xưa lên bàn Bởi Phỉ uống rượu say xào cho nên hai cỏ má cô nàng lúc này đỏ ửng Mang theo một loại tư thế hữu mị nói Ta chơi chưa có đủ các ngươi về trước đi Lý phương phỉ đứng dậy cùng những công chúa rời đi Từ công chúa nhìn bóng dáng của Lý phương phỉ rời đi Đôi mắt kẻ híp lại Giả phi bạch <cười> Hoàng huynh cũng muội Không lo sao sẽ cư hành hôn lễ Mà lúc này mình vẫn còn mơ mộng tư tưởng đến huynh ấy được sao Từ công chúa cười lạnh một tiếng Giờ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch Công chúa trời hình như sắp mưa Một giọng nam tử vừa ôn nhu vừa êm tai truyền đến từ phía sau. Từ cung chúa sau đó liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bỏ trời, không biết từ khi nào bỏ trời lại xuất hiện đám mày đen dày đặc. Từ cung chúa lôi kéo tên nam nhân vừa ôm nàng ngã xuống, đem chén rượu của mình uống lúc này đưa lên miệng hắn. Hắn siêu dàng cầm lại uống cạn. Từ cung chúa kinh ngạc nhìn tên nam nhân này. Hắn có vẻ rất trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị đến đẹp kinh hồn. Vườn mì hoàn hảo, môi đỏ, búi ngọt, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ không có bất kỳ tỷ vết nào. Bộ y phục màu trắng tơ vàng theo lên một đôi chim thiên nga trên mặt hồ vắng lặng. Tay áo đẹp đẽ quý giá từ từ vùng lên khoát lên kế người. Sấn tới trước mặt hắn, cùng phát ra vẻ yếu giá bất người. Cả người của tứ công chúa mềm ngoặt ở trong lòng hắn, giống như một con rắn lượn quanh ôm chặt lại hắn. Mùi rượu cứ như thế thản nhiên phun lên mặt hắn, khẽ thi thao. Ôn nhá, tiểu nhá của ta. Công chúa, người say. Bàn tay của ôn nhỏ hắn nhanh chóng vươn ra ôm lấy nàng, sợ nàng ngã xuống. Ta không có say. Từ công chúa hư một tiếng, nhìn thẳng vào ánh mắt mỹ nhán như tơ của hắn. Mọi người đều nói từ công chúa bản tính hoang dâm, nam sống thì ba ngàn người. Nhưng chỉ có ôn nhá là nham nhân mà nàng sủng ái nhất. Không ai mà không biết Chỉ có một điều họ mãi mãi không bao giờ biết lý do tại sao Bởi vì ánh mắt của hắn cực kỳ giống người kia Giống với hoàng huynh lạnh lùng của nàng Lúc này từ công chúa si mê nhìn chăm trú vào ánh mắt của hắn Đem đôi môi kiểu mỹ nhẹ nhàng hôn lên mỹ mắt hắn Bộ ngực cao vút kết keo dán chặt lấy trước ngực hắn Ôn nhá, ôm ta trở về Vâng Nàng nhìn nhìn vị công chúa đi đến bên cạnh mình Trên mặt lộ ra vẻ đềm tính mà hồn nhiên cười. Nhị công chúa là vị muội muội rụt của dạ trỏng hoa. Nàng mặc dù không thông minh, tính cách cũng có vài phần mạnh mẽ, tuy nhiên ở trong công này không có ai, bất kỳ ai dám bắt nạt hay khi dễ nàng. Nghĩ vậy, Lý Phương Phí liền cười gọi nàng. Nhị công chúa, nhị hoàng tứ đã trở về, người đã đi hỏi thăm ngày ấy chưa? Nhị công chúa bàn ở xem xét, ven đường cảnh sát. Nghe thấy được Lý Phương Phí hỏi câu như vậy liền đáp. Vẫn chưa đang định thăm huynh ấy? Hay là vì người cùng ta đến thăm huynh ấy hỏi một chút được không? Lý Phương phỉ thấy nhị công chúa hỏi ý kiến cô nàng. Khỏe môi bất giác cong lên nhưng vẫn tỏ ra vẻ khó xử ra mạt. Nhị công chúa thấy nàng trầm tư suy nghĩ liền hỏi. Sao vậy? Lý Phương Phí lúc này mới cười nói. Vì phí đương nhiên là cầu mà còn không được ấy chứ. Chỉ có điều. Nhị hoàng tử mới từ đông tấn quốc trở về, chắc vẫn còn mệt mỏi. Công chúa lại là người thân thiết với nhị hoàng tử. Sao không tự mình làm chút gì đó, ví dụ như là hầm canh mang đến cho nhị hoàng tử? Nhị công chúa nghe vậy ánh mắt nhất thời sáng người, sau đó lại lập tức ám đạm xuống dưới. Lý phương phỉ thấy tinh cảnh như vậy, thắc mắc lên tiếng hỏi. Công chúa gặp chuyện khó khăn gì? Nhị công chúa lúc này mọi lương tục nói. Nhưng ta không biết làm canh hầm. Lị phương phỉ nghe xong mới thở dài một hơi thản nhiên nói Thế này đi Phi Phi sẽ giúp cung chúa hầm canh Công chúa mang đến cho nhị hoàng tử Đương nhiên công chúa không được nói là do ta làm Nhị công chúa nghe vậy rất vui vẻ Thật sao Phi Phi người thật sự là một người tốt a? Lị phương phỉ chỉ thản nhiên cười Cầm lại khăn tay khẽ che môi cưới Nhân tiện giáo đi nụ cười âm hiểm giáo hoạt Trong trời đêm giật một vòng sáng to minh nguyệt Nguyệt hoa như nước tinh không ánh sáng trọc Hai ngày nay quả thật rất bực rộn Cả một ngày dạ tròn hoa đều ngồi ở Trong thư phòng xem táo xương Chỉ có một điều khiến hắn buồn bực Cả một ngày đó là hắn không hề nhìn thấy Nhà đầu ao dương phú kia đến hỏi thăm hắn Không khỏi có chút nhỡ nàng Cũng không biết giờ này nàng đang làm gì Chắc vẫn còn giận hắn đây Tần công vũ Nhi lập hẹn ước ba tháng bây giờ đã qua mấy ngày rồi hắn không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào để có thể khiến cho nàng dập tắt đi cái ý nghĩ muốn rời khỏi hắn. gia trọng hoa khẽ con khỏe môi, sau đó cúi xuống xem tờ chương với tốc ực nhanh hơn trước. hắn muốn mau chóng xử lý hết mớ rắc rối này, sau đó sớm trở về bội đáp tình cảm với nàng. đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, liền tùy ý trả lời, vào đi. cửa nhẹ nhàng đẩy ra, gia trọng hoa còn không ngẩng đầu lên liền hỏi, chuyện gì? Hoàng Huynh, hôm nay mũi đặc biệt đến thăm Huynh. Già Trọng Hoa nghe thấy âm thanh quen thuộc, mới ngưng đầu lên nhìn thấy muội mũi của mình, liền cười nói. Nhà nào, trẻ rồi, đến đây làm gì? Ánh mắt đang nhìn cô tiếng mũi nhỏ bé thì đập vào mắt hắn là Lý Phương Phí đang đứng ở bên cạnh. Máy bứt giác nhăn lại. Người của Lý ra sao? Đối với tất cả người của Lý gia phủ, hắn hầu như đều không để họ ở trong mắt. Còn lại là ác cám. Có điều, vị tiểu thư của lý gia này từ nhỏ đều đã luôn luôn thân thiết với mùi muội của hắn. Nhị công chúa trời sinh vốn ngu dốt, cũng không có ám hiểu lòng người cho nên cũng không có cảm giác được tâm trạng của dạ trọng hoa có chút không vui. Sau đó nàng đi về phía nhà hoàn bên cạnh lấy chiếc hộp, mở ra bên trong liền có một bát canh hầm. Nhanh nháo cầm bát ở bên cạnh hầm đưa cho dạ trọng hoa, vui vẻ nói. Hoàng huynh! Huynh vừa mới từ đung tín quốc trở về, mỗi biết Huynh rất mệt mỏi cho nên đã từ tay hầm cho Huynh bắt canh bộ sướng. Huynh nếm thử đi. Giả trọng hoa ngay vậy có chút nhớ mày khẽ cười. Chú đáo thế sao? Được. Huyền huynh xem thử xem sao. Hoàng muội của hẳn vốn không thông minh, nghe những lời nói như thế cũng không có chút ngư vực. Nhưng giả trọng hoa cũng đang có chút đói, nên cũng không có đề bộng nghi vấn vừa rồi. Tiêu sái đưa bắt canh uống một cụm, cười nói. Ư, không tệ. Nếu Hoàng huynh thích, cứ ăn nhiều một chút nha. Nhị công chúa nghe xong vô cùng vui vẻ, quay đầu về phía Lý Phương Phí nhảy mắt một cái. Giả trồng hoa ư một tiếng, đem chén canh uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Lý Phương Phí thấy vậy liền cười, trong ánh mắt cũng mang theo một tia giáo hoạt. Nhị công chúa quay đầu nhìn tống táo trương trên đoàn, liền nhìn về phía giả trồng hoa nói. Hoàng huynh vẫn chưa xử lý xong công việc sao? Nhả giả hoa cười khẽ ngẩng đầu lên nhìn sắc trời nói. Rồi không còn sớm nữa, Huynh còn bận nhiều việc, muội về trước đi, khi nào rảnh Huynh sẽ qua thăm muội Nhị công chúa nghe vậy cười nói, được, Hoàng Huynh nhớ giữ lời nha, vậy Hoàng muội đi trước. Người đau đưa công chúa hồi cung. Già Trọng Hoa vẫn không một lần liếc nhìn Lý Phương Vĩ. Lý Phương Vĩ đi theo nhị công chúa rời khỏi thư phòng, mới đi tới cửa thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội nói với nhị công chúa. Công chúa, phi phỉ không thái khăn tay của mình đâu cả. Có thể là rơi ở tư phòng của Hoàng Huỳnh Trang. Nhị công chúa đưa ra phòng đoán. Lị phương phỉ nhanh nhão tiếp lời. Chiếc khăn tay này, phi phỉ rất yêu thích. Ta phải quay lại tìm. chắc trời cũng không còn sớm nữa, công chúa mau chóng hồi cung đi. Nhị công chúa nghĩ ngờ gì đó, chắc Hoàng Huỳnh sẽ không cây cỏ dê cho phi phỉ. Phí. Mà đã muộn như thế này, cũng mà đóng lại thì sẽ vướng bận thêm nhiều phiền phức. Nàng quay đầu nhắc nhở vài câu với Lý Phương Phỉ, sau đó tự mình trở về công. Lý Phương Phỉ thấy nhị công chúa đã đi xa mới nhanh chóng quay người lại lập tức chạy đến thư phòng. Sau khi dạ tròn hoa uống xong bát canh hầm tiếp tục hoàn thành công việc đang rực rỡ. đột nhiên cảm thấy đầu bắt đầu trông váng. Tàu trương đột nhiên đã bắt đầu quay mong mòn trong đầu hắn. Già trọng hoa nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng Như hiểu ra chuyện gì, tay của hắn không từ chủ khẽ đưa lên phút mi tâm Vì thuốc mê đã bắt đầu ngầm vào cơ thể hắn Cho nên ngay sau đó hắn liền ngã nằm lên bàn Cửa thư phòng nhẹ nhàng bị mở ra Lý phương phí đi đến bàn công văn Trong mắt hiện lên một tia ác ý Nhìn thấy già trọng hoa đang hôn mê, ghiền định nói Ta nhất định sẽ không để bất kỳ cô gái nào có được chàng ngoài ta Sau khi dạ trồng hoa tính lại, chỉ cảm thấy toàn thân một chút sức lực cũng không có, đầu óc cũng có chút mơ mảng đau nhất. Hắn cố gắng kéo lại ý chí kiên cường, cắn cường mình ngồi xuống. Hắn lúc này mới phát hiện, vốn đang lý, là phải ở thư phòng thì không biết khi nào đã nằm trên giường. Hắn vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện, thì phía sau hắn truyền đến một thanh âm kiều mỹ lại có vài phần ủy khuất Nhị hoàng tứ, ngài tính rồi sao? Già Trọng Hoa ngận ra, xoay người lại, phát hiện người nằm bên giường lúc này chính là cô gái mà hôm qua đã đi cùng với môi muội của hắn tới thư phòng, Lý Phương Vĩ. Lúc này, nàng dùng chân che chắn bản thân mình, lộ ra xương quay xanh hàm tinh xáo, mà y phục của hắn cũng có chút hồn đồn. Già Trọng Hoa rất nhanh phản ứng lại, bất giác mắt của hắn trở nên lạnh đi, giỏi lắm, dám lừa hắn. Hắn nhìn nàng một cải Ánh mắt sắc bén kia dường như hiểu rõ hết mọi chuyện Mà khiến cho Lý phương phi không khỏi run rẫy Như tới việc hắn giải quyết nữ tử sợ phường tiên của ác quai tác quái kia Nàng trong lòng vô cùng sợ hãi Nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục tinh thần Cảm giác sợ hãi cũng dần dần tiêu biến Nàng không phải là cái cô gái ngu ngốc sợ phường tiên kia Nàng một khi đã ra tay Thì sẽ nắm chắc phần thắng Nàng ôm chăn đứng lên Con người khẽ nhăm xuống Hai má đã bắt đầu đỏ ân, thanh âm đúng níu. Nhị hoàng tử, sao ngài lại nhìn ta như thế? a buồn phương đang nghĩ loại tiền nhân như người cũng tồn tại sao? Dạ trọng hoa hắn từ trước đến giờ này cam ghét nhất chính là loại người khác uy hiếp. Hắn vốn không quan tâm những người hạng phụ nữ như thế này, càng không muốn có bất kỳ dính líu quan hệ gì. Có điều, nếu như đã tọc dần đến hắn, hắn cũng sẽ không đơn giản mà bỏ qua. Lý Phong Phí thấy giả trọng hoa như thế, cảm thấy có chút trột dạ, thân tiền ôm lại canh tay hắn. Đột nhiên khí lành từ tới mày Khuôn mặt của hắn sau khi một hát ám như xiêm la địa ngục của Dạ trọng hoa trầm giọng lên tiếng. Thử đụng vào buồn phương xem. Cửa phòng bị mở ra, Hoàng Hảo cùng hạ nhân xuất hiện ở cửa. Bọn hạ nhân nhìn thấy tình cảnh trong phòng nhất thời có chút xáu hồ. Hoàng hậu thấy một màn như vậy, doanh người lên tiếng nói với bọn hạ nhân quát. Còn không mau cút xuống hết cho ta. Bọn hạ nhân lập tức lôi xuống, sân tiện đóng cửa lại. Hoàng hậu sau khi cưng chiến trên này, đáy mắt hiện lên ý cười, nhanh chóng áp chế tâm tình của mình lúc này xoay người lại nhìn giả tròn hoa cùng Lý Phương Phí đang ở trên giường. Chậm rãi nói. Vừa rồi có hạ nhân đến bẩm báo, nói rằng sức khỏe của giả phi bạch không được tốt, trong lòng bạn công lo lắng không thôi mới vội vàng chạy đến xem tình hình. Thế nhưng lại... Hai người nên cho bạn Công một lời giải thích rõ ràng về việc này chứ. Lị Phương Phí nức nở ủy khuất nói. Hôm qua, Phi Phi với Nhị Cung Chúa cùng nhau đến thăm Nhị Hoàng Tử. Vốn đình Cung Chúa trở phê nhưng vị Phi vì đánh rơi chiếc khăn tay mà vị Phi, Phi thích nhất ở trong thư phòng của Nhị Hoàng Tử nên quay trở lại tim. Lúc quay lại thư phòng thì thấy Nhị Hoàng Tử đã cố gắng trên bàn. Phi Phi sợ Nhị Hoàng Tử có chuyện gì nên tiến lại gần. Nhưng không ngờ, Nhị Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Ngài nói đến trước này liền nức nở không thành câu. già trọng hoa vốn vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn lạnh khốc như vậy, cười lạnh một tiếng hỏi: buồn phương thế nào? lỵ phương phi ngạc nhiên, nhất thời ngốc lang, không biết phải trả lời như thế nào, thì một bên hoàng hậu lại ra tay đúng lúc giải nguy cho nàng. hỗn xược, phi bạch người nói vậy là có ý gì? hỗn dược thứ nhất bà không có tư cách gì để lên tiếng hỏi buồn phương. Thứ hai, buồn phương có như thế hay không?" Trong lòng bà biết rõ. Nói xong, ánh mắt tà ác liếc nhìn lị Phương Phỉ, trong đôi mắt chứa đầy sát khí công lạnh băng khiến cho người khác như chìm vào bầu không khí chết chóc, đầm máu. Lị Phương Phỉ bắt đầu trở nên sợ hãi khôn đốn, nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiên định bình tĩnh, cắn cắn môi, ngượng ngùng nói. "Nhị hoàng tử đem qua phỉ nhi mất đi tấm thân trong sạch, cũng chỉ vì ngài." Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng nói. Nếu Vạn đại đông thuyền, phía bạch người và chịu trách nhiệm với phỉ nhi đi. À, trách nhiệm. Đương nhiên là cười nó, cùng nó tổ chức hôn lễ. Hoàng hậu thản nhiên nói. Lị phương phỉ ở trên giường bộ sáng vẫn như trước khóc như mưa. gia trong hoa ngay vậy sắc mặt càng thêm lạnh như băng. liếc nhìn Lệ phương phỉ một bộ sáng trên giường. Dường như đang tính toán điều gì, khỏe miệng cười lên một tia tà ác cười. Trả lời, được. Nói xong, chồng trai đi xuống giường rời khỏi tư phòng. Được sao? Hắn đồng ý, không từ chối. Trên giường, Lý Phương Phi trên mặt mừng rỡ như điên, nàng vốn tưởng rằng mình cần phải sử dụng vài chiêu thủ đoạn khác nữa để để ép hắn, nhưng hiện tại Dạ Trọng Hoa lại dễ dàng đáp ứng. Quá miệng của nàng không nhìn được bật ra tiếng cười thỏa mãn, nói vậy, Dạ Trọng Hoa cũng có tình cảm với nàng sao? Dạ Trọng Hoa sau khi đã rời đi, Lý Phương Phi ngồi ở trên giường nhìn hoàng hậu, hai người nhìn nhau.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 Không biết phải trả lời như thế nào thì một bên hoàng hậu lại ra tay đúng lúc giải nguy cho nàng. "Hỗn dược, Phi Bạch, người nói vậy là có ý gì?" "Hỗn dược, thứ nhất, bà không có tư cách gì để lên tiếng hỏi bổn phương. Thứ hai, bổn phương có như thế hay không, trong lòng bà biết rõ." Nói xong, ánh mắt ta ác liếc nhìn lị Phương Phỉ, trong đôi mắt chứa đầy sát khí cổng lạnh băng khiến cho người khác như chìm vào bầu không khí chết chóc, đầm máu. Lị Phong Phỉ bắt đầu trở nên sợ hãi khôn đốn, nhưng vẫn cố to vẻ kiên định bình tĩnh, cắn cắn môi, ngượng ngồng nói. Nhị hoàng tử đem qua Phỉ Nhi mất đi tấm thần trong sạc, cùng chi vì ngài." Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng nói. Nếu Vạn đã đoan thuyền, phía bạch người phải chịu trách nhiệm với Phỉ Nhi đi. À, trách nhiệm. Đương nhiên là cười nó, cùng nó tổ chức hôn lễ. Hoàng hậu thản nhiên nói.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 Ở trong phủ từ trước đến nay đến tài lang sau mỗi ngày đều đi vòng quanh lự viện. Cảnh sắc trong vườn đẹp như tranh vẽ, ngoài trúc lục ở bên cạnh ra, không có ai ở trong phủ dám quấy rầy nàng. Mỗi ngày đều nàng được phục vụ với những món ăn tinh tế ngon miệng. Vì sợ nàng buồn chán, gia trong hoa có để lại cho nàng vài tập thơ để đọc. Đọc xong rồi cũng chẳng có việc gì làm. Đột nhiên nàng nội hứng bảo trúc lục cùng nàng đi hái chút hoa để làm thuốc màu vẽ. Ngày qua ngày yên bình như vậy Quả thật không phải không thích Nhưng bây giờ nàng thật sự có chút nhầm chán Ao Dương Vũ quyết định rồi Nàng phải kiếm chuyện gì đó để hoạt động cân cốt Có điều nàng cần phải bản bạc tính kế một chút Để vô vét một chút tiền túi của xã trọng Hoa làm chút chuyện Vừa nói bản thân nhầm chán Ngay lập tức đã có người tìm đến tên cửa bồi nàng Ao Dương Vũ nhìn thấy Mỹ Nữ tử trước mắt, y phục mỏng màu xanh lục, đôi mắt như xuân thủy thanh ba khẽ chấp động. Trên đầu nàng có biết bao nhiêu là trâm quý bạo vật được cải lên hết. Khuôn mặt của nàng thánh lệ, trên môi được thỏa lên một lớp son dày, đỏ mọng đến chót mắt. Ao Dương Phú nhìn trước mặt nữ tử, được vây quanh bởi một đúng nha đầu, chắc hẳn cũng là vị thiên tư quý tộc nào đó. Nhưng nữ nhân đến, này, đến đây tìm nàng thì chắc chắn cũng chỉ có duy nhất một việc. Cô đi ở phương từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, ao trung vũ cũng không có ý định trò chuyện với những loại người này, chỉ lặng lẽ đứng đó, trên mặt mang theo ý cười trừ. Lệ Phương phỉ nhìn chăm chăm vị vương phi trước mắt, lạnh lùng đứng yên tại chỗ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của nàng đều tao nhã, phong thái rất tuyệt, thần thái vô song. Nàng có đôi đôi mắt vô cùng đẹp, như hai phiến thủy tinh trong suốt rung động lòng người, quả thực chỉ cần liếc một cái nhìn thôi, cái nhìn này có thể khiến cho người ta không thể rời tầm mắt sang hướng khác. Lị phương vĩ thấy ao dương vũ không có ý định hỏi han gì, liền chủ động tiến lên nói. vương gia nói ta từ nay sẽ ở lại chỗ này. hôm nay thấy bùi muội ở đây, liền đến cùng muội tâm sự truyền phím. ao dương vũ vừa nghe được những lời này, liền đã hiểu rõ ngọn ngành, đạm mặc cười nói. bùi muội từ xưa đến nay tiếng tăm đã không tốt, cho lắm cho nên ta khuyên cô nương nên rảnh ra ta ra một chút thì hay hơn. Lý Phương Phí vừa mở miệng thì lại bị Âu dương vú phủ tạt cho một gạo nước lạnh lên sự nhiệt tình miễn cướng của mình. Mặt ngay lập tức lạnh đi, nói Cô nương nếu như không có hứng thú như vậy, Phi Phí cũng không làm phiền nữa, chỉ có điều sợ là ngày sau đang hao hạ cho vương gia, mà lại tỏ ra xa lạ đến như vậy, chỉ sợ vương gia không vui. Âu dương vú mặc dù Còn chưa có chính thức cả cho giả trỏng hoa Nhưng có vẻ như thân phần Giả Vương Phi của nàng dường như Muốn bị ném ra cho trò ăn rồi Lý Vương Phi cố tình gọi nàng là cô nương Trong lòng của nàng không cần nghĩ liền biết Lý Vương Phi nói xong Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý Vương gia hôm qua đã xung hạnh ta một đêm Nếu như một khi có thai Đến lúc đó ai mới là Vương Phi Tự khắc cô nương đây cũng hiểu Ao Dương Phú làm ra vẻ nghi hoặc Quay đầu hỏi trúc lục Chẳng lẽ nữ nhân ở Tây Lăng Quốc này đều là cùng một loại người như vậy sao? Chưa xuất giá mà đã thức thân. Người, ngươi rõ ràng là đang ghen tị vương gia thích ta thì có cái gì mà không được chứ? Lị phương phí nghe vậy sắc mặt nhất thời âm trầm, hư một tiếng liền xoay người nói. a đừng tưởng rằng chính mình là chính vương phi của vương gia thì muốn làm gì thì làm. Vương gia đã đáp ứng sẽ cưới ta, chỉ có thể cưới một mình ta lý phương Phí nói xong cười tà ác sau đó rời khỏi cửa phòng ao dương phù nhìn bóng dáng của lý phương Phí rời đi quặn môi rơi lên một tia cười lạnh già tròn hoa người đúng là sao trỗi mà lúc nào cũng mang bao nhiêu rắc rối cục nợ ném hết lên người ta thật khổ a lý phương Phí rời đi không lâu trúc lục liền ôm một cái hộp vô cùng đẹp mắt lại bầm báo vương vi đây là phần điển tâm phương gia đặc biệt cho người phân phó làm riêng cho người đấy ạ một phần là bánh hoa mai Còn lại là thạch ngũ sắc Ta không đói. Ao Dương Vũ cũng không thèm lướt mắt nhìn một cái. Chỉ cúi đầu tiếp tục nghiên cứu mới chế tạo thuốc màu để vẽ tranh. Trúc lục tay vẫn ôm chiếc hộp thức ăn đó đứng ở một bên cận thần hỏi. Vương Phi, ngài tức giận sao? Ao Dương Vũ dừng bút trong tay một chút. Nàng có tức giận sao? Nghe được tin dạ trọng hoa muốn kết hôn với một nữ nhân khác. Lòng của nàng vì sao lại có chút cảm giác giống như bị cái gì đó chặn lại. Khó thở hơi đau nhói. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, thản nhiên nói. Ta phải tức giận sao? Rốt lục vẫn cứ vòng vơ vò lên tiếng. Dạ, vương ra nói buổi tối ngài sẽ ghé qua thăm người. Không cần, đêm nay ta sẽ đi ngủ sớm một chút, bảo vời hắn đừng có đến. Trải qua mấy ngày này ở chung, rốt lục cảm thấy Ao Dương Phú cũng là một vị chủ tử tốt. Người ngoài đều luôn nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của nàng, nhưng căn bản là không bao giờ tháo được tâm tư suy nghĩ cảm xúc thật sự của vị vương phi này. Thần sắc của nàng luôn thản nhiên, ở trên mặt nàng không có quá nhiều biểu cảm tức giận, vui hay buồn. "Sao, Vũ Nhi giận bổn vương?" Nam nhân cao lớn tuấn mỹ đứng ở một bên cửa khoanh tay lại, thần sắc mang theo một chút vui vẻ. Trúc Lục nhìn thấy giả Trọng Hoa bước vào, đứng thẳng lên, nàng đem hộp thức ăn đặt vào trong lòng của ao dương phú sau đó hành lễ với dạ tròn hoa rồi vội vàng rời đi ao dương phú chỉ làm như không nghe thấy không thấy hắn câu mày suy nghĩ sâu xa làm thế nào để có thể vẽ một bức tranh trăm hoa đôi nở một cách sinh động hấp dẫn còn dạ tròn hoa vẫn đi thong thả bước lại gần ao dương phú từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ao dương phú đem cằm của mình tựa lên đầu của nàng hắn cẩn thận nhìn chăm chăm vào bức họa mà nàng đang vẽ mở miệng nói Vương Phi của ta có thật là một nữ nhân hoàn mỹ nhất trên đời, cầm kỳ thi họa mọi thứ để tinh thông, sống sót khỏi rừng quay ma quý, trị được mây bình, còn cái gì mà bộn phương chưa biết về ngươi không? Ao Dương Phú à một tiếng, dạ trọng hoa, ngươi có phải đang nỉnh hót ta không? Muốn thoạt tội sao? Hừ, tối hôm qua, ngươi dụng hành nữ nhân kia, hôm nay bỏ chạy đến chỗ ta mà nói ngon nõi ngọt đến thế cơ à. Dạ trọng hoa vươn ngón tay thon dài, cầm lấy cây trâm suy nhất ở trên đầu của nàng kéo ra khỏi mái tóc nàng. Tóc nàng mềm mượt đen ông ạ buồn xuống trung thật giống như tiên nữ thuần khiết. Dạ trọng hoa đưa tay khẽ cầm lọn tóc của ao dương phú trong tay thưởng thức. a để bụng vậy sao? Ao dương phú đem cây bút đang vé đặt lên bàn, xoay người trừng mắt về hắn. Người trả trâm lại cho ta. Tạ Trọng Hoa nhìn bộ dáng tức giận của Ao dương Phủ, hai con mắt thì trần trừng lớn, môi đỏ mọng khẽ chu ra, cảm thấy nàng như một con mèo đang giương nanh bỗng vuốt, trông vô cùng đáng yêu. Mắt hắn hiền lên ý cười nhạt, hắn nhanh chóng nắm lấy nàng, xoay người áp chế để đè nàng xuống bàn, đôi mắt có chút khung để ý. Đôi mắt có chút khung ý định rời đi chỗ khác nhìn nàng không chớp mắt, hắn bà đảo tuyên bố: Ngoài phụ nhi ngươi, ta không muốn tốn thời gian cùng sức lực với bất kỳ nữ nhân nào khác. Ngươi rõ không? Âu Dương Phú nhớ tới những lời nói đầy kiêu ngạo của Lý Phương Phí ở cửa, vừa định mở miệng cai Lý với hắn, thì đôi môi của Giả Trọng Hoa ngay lập tức không tận mà hôn mà nhậm nháp đôi môi đọ mọng của nàng. Âu Dương Phú vừa tức vừa giận, hai tay hắn dùng lực đẩy lục ngực của hắn ra. Giả Trọng Hoa bỗng nhiên dùng nhiều lực hơn. Âu Dương Phú hô hấp cứng lại, không khỏi hé miệng. Hắn mạnh mẽ cắn chặt lấy môi răng của nàng, khi hắn hôn mang theo một hương vị vừa bá đảo vừa hông tợn. Hắn tiên quân thần tốc, không một chút nào lơi bước, cùng giả mê loạn khiêu khích. Ao Dương Phú nhất thời quên cả chống cử, cự tuyệt hắn, hai tay đặt ở trước ngực hắn cũng bắt đầu mềm mọt ra. Không biết bao lâu, trà trồng hòa lúc này mới buông rẳng ra, vuốt lại những sợi tóc rối của nàng. Vũ Nhi, người lại ghen thế này, ta rất cao hứng, nhưng người nên biết rõ một điều, người ta muốn cưới chỉ có một mình ngươi. Ai kiến tị? Dạ trọng ao Dương phú nâng gương mặt vẫn còn phiếm hồng phản bác. Dạ trọng hoa nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng lúc này, bên môi lộ rãi cười ta mị. Ngươi nhìn bổn phương như vậy, muốn bổn phương hôn người sao? Vô sĩ! Nhắc tới mấy ngày này, người sung sướng nhất hắn chính là Lý Hiện Diệu. Lý phương phỉ với giả trọng hoa gần như là đã sắp trở thành phu thê. Về sau, thế lực của Lý gia họ sẽ một ngày càng thêm mạnh mẽ và cường đại hơn. Lý hiền diệu ngồi ở phòng khách thoải mái uống trà, liền cảm thấy tâm tình hôm nay vô cùng tốt, đưa tay vuốt rau, ha ha ngâm khốc. Vừa lúc đó chợt thầy Lý phương phỉ từ trong phòng đi ra, thần sắc rất là vui sướng, đang có ý định ra ngoài, liền hỏi nói Vì nhi, con muốn đi đâu thế? Lý Phong Phí lại gần bên cạnh Lý Hiền Diệu, vui vẻ nói Cha, vương gia có hẹn với con ra ngoài, nói là muốn cùng ngài ấy đi dạo mua vài thứ. Lý Hiền Diệu nhìn sắc trời nói Lúc này trời đã không còn sớm nữa, bây giờ lại muốn ra ngoài hay sao? Phụ thân, chúng con chỉ đi dạo chợ thôi mà, hơn nữa có vương gia bảo vệ con, cha cứ phải lo thừa thái như thế sao? Lý Hiền Diệu nhìn nữ nhi vui vẻ như vậy, ha ha cười không ngừng đánh nói Vậy đi sớm vì sớm. Lị phương phỉ nghe thấy vậy gật gật đầu. Ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng không mang theo. Chiến thần sao? Cũng chỉ là nam nhân bình thường thôi. Không thể nào thoát khỏi được ải mỹ nhân. Bây giờ vương gia hàn đã không có nghi ngờ gì về âm mưu hôm đó của nàng. Tin rằng hắn với nàng đã xảy ra quan hệ xác thịt cho nên sẽ xông hạnh minh Lị phương phỉ một bên môi rơi lên một chút ý cười sung sướng. Nàng vừa đi vừa nhìn tờ giấy trong tay. Tờ giải viết quán rả Thành Đông, dạ phi bạch. Lý Phương Phỉ không muốn bị người khác quả rầy cho nên không có cho nhà hoàn theo bên người nhanh chóng một mình đi vỉa trước. Đi trước quán Thành Đông thì đã thấy quán đóng cửa. Lý Phương Phỉ có một chút nghi hoặc doanh người nhìn xung quanh kinh thần một lần nữa phát hiện nơi này không có người nào. Lập tức trong lòng có chút sợ hãi, vừa định rời đi, bất thành lình từ phía sau có một cánh tay vươn ra. Cầm trên tay là một chiếc khăn ướt mạnh mẽ bịt lái miệng của Lý Phương Phỉ. Lý Phương Vĩ cố gắng dây rủa nhưng vì người ở phía sau gia tăng lực đạo Cho đến khi nàng kiệt sức vì giải rủa, Cuối cùng ngã vào tên nam nhân phía sau Nam tử thấy nàng đã ngất đi Liền đem nàng khiêng lên người Chạy thẳng ra phía bề rừng ngoài thành Đêm qua dạ trọng hoa nói Muốn đến phòng của nàng qua đêm Nói gì mà đã là ninh Vương Phi Thì phải làm tròn trách nhiệm Gì mà phu thê với nhau phải đồng giường cũng châm Gì mà bạo nhớ những ngày tháng ôm ấp lúc trước Ao Dương Phú muốn điên cả đầu với hắn nhưng vẫn không có lay chuyển được ý định của hắn. Ngủ một mạch đến sáng sớm lại bị đánh thức bởi thanh âm ồn ào của Hạ Nhân. Ao Dương Phú còn chưa lên tiếng hỏi thì liền có Hạ Nhân ở ngoài cửa bẩm báo. "Vương gia, Lý đại nhân đứng ở bên ngoài 읍 ý đòi nhất định phải gặp được ngài." Trà trong hoa trên mặt cũng có một chút tức giận, chỉ khẽ cau mày, vừa mới tỉnh ngủ cho nên tâm tình hắn không tốt lắm. Hắn đem mặt trôn ở cổ của Ao Dương Phú thấp giọng Để bọn họ chờ Ao Dương Phú nẹ sang một bên Dạ trọng hoa Nhạc phụ đại nhân của người tới gặp người kìa Người hắn là phải nên đi ra ngoài nùng nhiệt Chào đón hắn hay sao Nhạc phụ đại nhân đang ở Đông Tấn Quốc Nếu hắn có đến ta cũng lười gặp Dạ trọng hoa ngồi dậy Ôm lấy Ao Dương Phú Vũ. Vũ Nhi muốn ta giúp người thay y phục sao Ao Dương Phú khỏe môi run run Người đừng có mà bày ra Nói những lời không có đừng đắn như thế Có được hay không Tên giả trọng hoa chất tiệt này Giả trọng hoa nhìn thấy ao dương vụ biếu môi bật cười nhẹ nhàng xoa đầu nàng Phú Nhi đi xem trò vui với ta Lý Hiền Diệu cùng với Lý Công đã đợi ở trước xanh phòng khách gần nửa giờ mà vẫn không thấy giả trọng hoa đi ra liền có chút tức giận mất kiên nhẫn. Lý Công dùng sức đạp lên bàn cả giật nói nị hoàng tử của các ngươi có phải đang cố tình gây khó dễ đến chúng ta không? Vi Nhi còn chưa tìm được, hắn lại đang trốn tránh. Việc này chắc hẳn có liên quan đến Phương gia các ngươi. Lý công tử nói buồn phương. Gia trồng hoa mang theo Âu Dương Vũ bên người chậm rãi đi tới, cằm khẽ nhích lên, môi khóe cười trầm trọc. Lý Hiên Diệu thấy bọn họ đi ra, liền tiến lên nói. Vương gia con gái vị nhi của ta đêm qua Nói là có hẹn với vương gia Nhưng sau khi ra khỏi nhà thì không thấy quay trở về Vương gia chắc hẳn cũng biết có chuyện gì đã xảy ra Giả trọng hoa nghe vậy giật mình Nói Buồn vương hôm qua quả thật có hẹn nàng ấy đến tương ra Nhưng bộn vương chờ thật lâu cũng không thấy Trong phủ lại có chút việc cướp Nên bộn vương trở về xử lý Bây giờ nàng vẫn chưa hôi phủ Một bên ao dương phủ vẫn im lặng không nói gì Giả trọng hoa, người đúng là nói dối mà không chấp mắt mà Hôm qua Hàn đã cùng với nàng châm chọc nàng như vậy Chờ với tạo xử lý việc cấp gì Biến thái Lý công thấy giả trọng hoa nói như thế Lại càng thêm tức giận Lên giọng nói Người cũng dám trối đổi trối đại sao Nếu như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn không thấy phỉ nhi Nói xong thấy ao Dương vũ đứng ở một bên từ đầu từ cuối vẫn chưa nói gì Hừ lạnh một tiếng nói Hôm qua phỉ Nhi có gặp ngươi, nội không chừng bị các ngươi bắt giữ ở nơi nào cũng nên. Lý Hiền Diệu thấy Lý Công càng nói càng thái quá, liền lên tiếng chặt đứng lời hắn. Chớ có nói bày. Đúng lúc này, ngoài cửa vội ứng lên, việc cháy của một tiếng hạ nhân. Thần sắc rất là kích động đến trước mặt nói. Lý đề nhân, phí tiểu thư đã tìm ra, chỉ có điều. Lý Công tiến lên từng biết hỏi, điều gì? tiểu thư được tìm thấy ở bìa rừng ngoài thành phía đông khi tìm thấy thì nàng đang hấp hối này đã a lý hiền diệu nghe lời nói ấy có chút đứng không vấn lùi lại phía sau vài bước ngã xuống ghế run rồng nói này thế nào hạ nhân cúi đầu nhẹ giọng nói đại phu nói nàng vô phương cứu chữa Lý công nghe vậy không thể tin làm sao có thể không thể nào ta phải tận mắt chứng kiến ta không tin Nói xong liền vội vàng chạy đi Lý Hiển Diệu lúc này mới hồi phục tinh thần lại cũng đi theo Lý Công rời đi. Ao Dương Phú nhìn bóng dáng của bọn họ rời đi, có chút suy nghĩ. Nàng liếc nhìn về phía dạ trọng hoa một cái. Trên mặt của hắn cũng không có chút biểu hiện gì khác thường. Vẫn thẳng nhiên cuồng ngạo như vậy. Chuyện này không có phải là dạ trọng hoa làm. Vậy thì đã ai đã ra tay? Dạ trọng hoa cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói Lý Phương Phí chả là gì trong mắt hắn cả. Nế... Nấy... Đã có, người thay hắn giải quyết sạch sẽ như vậy, hắn cũng không cần phải bỏ ra chút lúc sức lực để tính toán. Hắn là kẻ dễ bị khi dễ nắm thóp như vậy sao? Người không đồng ta, ta cũng không đồng người. Nếu đồng ta, ta sẽ cho các người biết như thế nào là địa ngục trần gian. Hắn cởi trúc lộc đem bữa sáng của ao dương phú lên. tự mình múc một muỗng cháo vây cá đưa lên miệng gò ao dương phú. Ăn đi! Lý Hiền Diệu cùng với Lý Công nghe được tin của Lý Phương Phí đang hấp hối, thì trong lòng vẫn luôn mang theo một chút hy vọng. Cho đến khi bọn hắn đến nơi thầy Lý Phương Phí đã tắt thở, Lý Hiền Diệu cùng Lý Công dường như không thể tìm được cảnh tượng trước mắt. Lý Phương Phí sắc mặt trắng bật, trong một mẫu cát cẩn ngác mang theo vệ sợ hãi, tóc nàng rối tung, đen mắt vẫn còn lưu lại nhiều vết sẹo vô cùng kinh khủng, y phục gần như không còn nguyên vẹn trên người, da thịt đã muốn lộ ra hết bên ngoài, nhưng vết thâm, vết bầm tím nổi khắp trên người khiến cho người ta không chịu nổi cảnh tượng này. Lệ Công nhìn thấy muội muội mình như vậy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, quay đầu không có sức khí tiếp tục nhìn, sắc mặt tái mét nhìn lão phu nhân hỏi: nội a chuyện gì đã xảy ra? Lão phu nhân bở môi sắc xám trắng, toàn thân run lên, nàng lạnh lùng nói. Lý đầy phu nói, vì nhi đêm qua bị làm nhục cho đến chết. Lý hiên diệu các người lùi về phía sau vài bước, thì thầm nói. Điều này sao có thể? Là ai? Là ai dám làm như thế? Ai dám? Hắn càng nói càng kích động, giật lại thanh kiếm đặt ngay trên tường rút ra, hồng hổ muốn đi ra ngoài. Là ai đã hại chết nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Lị công vội vàng kéo lý hiền diệu Cha, người đừng xúc động Hắn hai mắt trò thấm Bất kể là ai, lý gia chúng ta chắc chắn sẽ không để cho hắn chết tử tế Bên ngoài bầu trời đột nhiên trở nên sấm xịt sấm chất rách ngang các bầu trời xanh lóa Buồn thanh âm vang lên Những cơn mưa nặng hạt dần dần dần xuống Ngày lập tức trong lúc đó Khắp nơi đều vang lên tiếng rên sấm âm trời lý phương phí về mặt bất giác trở nên sắm xịt lý công khóc không ra tiếng Chà, người nhất định phải thay mũi mũi bảo thù Nhanh, lập tức đi thăm dò Trước khi phỉ nhi chết đã gặp qua người nào không Lập tức đi điều tra cho ta Lão phu nhân dường như là quát lên mặt mày thâm đen lại Trong mắt dường như chỉ có việc bảo thù Một tiếng nhà đầu người mà luôn ở bên cạnh lý phương phí Từ từ chậm chậm đi quỳ xuống trước cối của lão phu nhân nói giọng nói run run Dạ, là, là, dạ vương phi là nữ nhân mà Ninh Vương mang về sao? Đúng vậy, những giọt lệ vẫn còn nơi khỏe mắt chưa khô đi, nhà đầu đem hết tất cả những chuyện ngày hôm qua của Lý Phương phí gặp Âu Dương Phú kể ra từ đầu tới đuôi. Lý Công nghe xong cảm giật nói, chắc chắn là nữ nhân kia đã sinh lòng đố kỵ với Phi Phi vì được vương gia sủng ái, cho nên mới ra tay với muội muội như vậy hừ ta phải bẩm báo chuyện này với hoàng thượng khiến cho nữ nhân kia phải trả giá cái đắt cho cái chết thê thảm của nữ nhi ta lý hiên diệu không quan tâm đến sắc trời một ngày sau đi lập tức cho người gọi xe ngựa nhanh chóng tiến công tóc tai của hắn hỗn độn y phục không chỉnh tề sau khi chờ cho thái giám bẩm báo xong tiến vào trong trực tiếp quỳ xuống trước mặt hoàng thượng lão bắt đầu kỵ lễ hoàng thượng người phải thay phi thần làm chủ a hoàng thượng Ái Khanh, ngươi làm sao vậy? Phỉ nhi, tiểu nữ nhi của vi thần bị dạ vương phi hại chết rồi cầu xin Hoàng thượng giúp vi thần lấy lại cung đạo. Ngươi nói ao dung phú. Hoàng thượng không khỏi câu mày. Ao dung phú tuy hắn có chút không hài lòng nhưng dạ phi bạch quyết định nàng chỉ là nữ nhân duy nhất của nó cho nên hắn nếu là đã thừa nhận vị trí thân phần này của nàng thì hắn sẽ coi nàng là một nửa của hoàng thất. Ngươi có chứng cứ không? còn phải dựa vào chứng cư nữa sao? lý hiền diệu cả dân nói. phỉ nhi trước khi chết có gặp qua ao dương phú ngoài nàng ta ra còn ai có âm mưu muốn hại tiểu nữ nhi đáng thương của thần không? vốn phỉ nhi sẽ cùng ninh vương thành thân vậy mà ô ô phỉ nhi của ta. lý hiền diệu gào khóc hoàng thượng hò khan một tiếng hai tay nâng lý hiền diệu đứng dậy. ái Khanh người nén bi thương rồng nhất định sẽ điều tra rõ vụ việc này giúp người lấy lại cung đào. Nếu thật sự là ao dương phú gây ra, trầm sẽ khiến cho nàng phải đền tội. Tạ Hoàng thượng Nhìn Lý hình diệu bóng dáng tập tính rời đi, Hoàng thượng thở dài một hơi, không khỏi giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Ao dương phú, lại là ao dương phú. Ao dương phú bất quá là đông tấn thừa tướng chi nữ, lại cần lục, sáu tòa thành, đến đợi. Nàng lại là nữ nhân ác độc như vậy, hắn quyết tâm không thể để cho nàng trở thành con giao của hắn, trở thành ninh phương Phi. Nhưng chuyện hôm nay Phi Bạch lại không truy cứu mà lại còn bao che cho Ao Dương Vũ sao? Từ nhỏ đến nay, hắn đương niên là hiểu rõ được nhi tử của hắn. Nếu như hắn đã khẳng định nhất kiến trung tình chỉ với một mình Ao Dương Vũ, cả đời sẽ không cưới nữ nhân nào khác ngào nàng, thì rất khó mà thay đổi ý định của nó. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn không khỏi trở nên nặng nề, tay đặt lên bàn khẽ có nhẹ. Một bên án văn vẫn chưa xem tròn, sấm vẫn than nhiên rên vang dưới bầu trời đêm âm u. Hoàng Hạo đi vào ngự khu phòng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hoàng Thượng, liền tiến lên nhẹ giọng hỏi han. Hoàng Thượng có chuyện gì khiến người phải phiền lòng sao? Hoàng Thượng nghe vậy ngẩng đầu, gặp là Hoàng Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: Trẫm đang suy nghĩ hôn sự của Phi Bạch và Âu Dương Phú. Âu Dương Phú, ta không cho phép một nữ nhân với tiếng tam như thế làm Ninh Vương phi của Tây Lang ta. Hoàng hảo vốn không thích Ao Dương Vũ, mới vừa rồi nàng có đến thăm Lý Hiên Siêu liền biết được thông tin cái chết của Phỉ Nhi. Nàng khẳng định chuyện này nhất định có liên quan tới Ao Dương Vũ. Liền đề nghị nói, Hoàng thượng, nếu như không thể thay đổi đường quyết định của Phi Bạch, vậy tại sao lại không thử thuyết phục Ao Dương Vũ đổi ý nếu như vậy? Hoàng hảo trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hoàng thượng lúc này mới giật mình tính lại, kịch kịch đau, cất cao giọng nói, Người đau! truyện Ao Xương Phú vào cung